Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 03 biến mất người tử lương ngơ ngác nhìn quyển sách này. Một đoạn ký ức cũng đột nhiên xuất hiện liền khắc sâu vào tử lương đầu. Tháng trước, mình tại trong tiệm sách lật đến một bản rất kỳ quái sách. Chính là mình trong tay bây giờ đang cầm bản này. Cũng không biết nguyên nhân gì. Tử lương đem quyển sách này mượn trở về. Nói thật ra, đó cũng không phải một bản sách hay. Nó chủ yếu là nói một cách bác sĩ cùng một đám trong bệnh viện nhân viên cố sự Nội dung tối nghĩa Tình tiết vạn vẹo Hành văn cũng kém còi Thế giới quan loạn thất bát tao Còn thỉnh thoảng trộn lẫn lấy một chút làm cho người khó chịu chi tiết miêu tả Cùng lỗi chính tả Tử lương cảm thấy mình cũng không thích quyển sách này mới đúng Nhưng là, hắn lại dụ thần xui khiến liền bắt đầu đọc lấy quyển sách này đến còn đọc rất hang hái. Mà trong sách cố sự cũng rất giống là con run đồng dạng đào ra sọ não của mình tiến vào trong đầu của mình. Cách này cụ thể biểu hiện là. Tháng này, mình đã làm tốt mấy trận mộng. Mộng nội dung đại đa số đều là liên quan tới quyển sách này. Trong mộng. Mình biến thành cái kia trong bệnh viện bác sĩ, chính là trang bị bên trong cái kia lôi tha lôi thôi ra hỏa Liên quan tới quyển sách này ký ức cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có mình trong cuộc đời này trải qua hết thảy. Xuất sinh. Trưởng thành. S. Học viện nhập học. Trên lớp học nội dung. Thậm chí là đêm qua bưng lấy kia bản vạn giới bệnh viện tâm thần nhìn thấy rạng sáng 2 giờ. Kỳ thật xuất hiện cái từ này cũng không chuẩn xác. Bởi vì, những ký ức này tựa như là nguyên bản ngay tại trong đầu của mình thân can cố đế đồng giảng. Vừa mới hoàng hốt, chẳng qua là mộng cảnh còn chưa tan đi đi lúc mờ mịt mà thôi. Đương nhiên, giờ này khắc này, mà nương theo lấy trong đầu ký ức khôi phục, vừa mới trong mộng những nội dung kia, liền bắt đầu giống như là thủy triều thối lui. Tử lương lắc lắc đầu, hắn hiện tại suy nghĩ rất loạn đồng thời, hắn tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì hắn có cách vô cùng hoang đường ý nghĩ. Đó chính là, nếu như chuyện trong mộng mới là thật. Như vậy thời khắc này mình, có phải là liền tương đương với ngay tại hướng mộng cảnh chỗ sâu rơi xuống. Mà đợi đến mộng cảnh kia bên trong ký ức hoàn toàn biến mất hầu như không còn một khắc này. Chính mình có phải hay không liền rốt cuộc không hồi tỉnh tới? Tựa như là há ly. Côn đồng giảng. Nàng phải chăng cũng đã là bị cái kia cách gọi là đại vũ trụ ý thức. Vĩnh viễn phong ấm tại vị diện này bên trong. Quá loạn. Cũng quá hoang đường. Loại ý nghĩ này tựa như là nhiễu khẩu lệnh đồng giảng. Mình suy nghĩ một chút. Cũng dễ dàng bị quấn đầu ớt chóng váng. Ta thật sự là nhìn sách này nhìn ngốc. Tử Lương tự nhiên đồng dạng cười cười, đồng thời cũng chợt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng lúc này, Tử Lương giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đem quyển sách kia hướng trên mặt bàn quăng ra, liền cuống quýt bắt đầu đầy người sờ loạn. Hắn nghĩ tới la bàn đúng, chính là kia bản màu đen bút ký. Dựa theo trong sách thiết lập, la bàn hẳn là không nhận cái kia thần ảnh hưởng. Mà lại Dựa theo bác sĩ kia Cũng chính là tính cách của mình Là tuyệt đối sẽ không đem la bàn vứt Vì lẽ đó Chỉ cần mình trên thân còn cất la bàn Vậy liền mang ý nghĩa Trong sách chỗ ghi lại mới là sự thật Nơi này là bị thần ăn mòn sau thế giới Vì lẽ đó Tử lương một bên cười ngạo mình bộ ấp có bệnh Một bên lo lắng tìm kiếm cái này quyển sổ kia Vài giây đồng hồ về sau. Tử lương rốt cuộc yên tâm thở ra một hơi. Bởi vì chính mình trên thân. Cái gì cũng không có. Ha <cười> ha. Tử lương cười. Mình cũng thật quá buồn cười. Vậy mà bởi vì một bản kỳ quái tiểu thuyết. Sinh ra loại này để người cười mất răng hàm ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn lắc đầu. Đem kia bản vạn giới bệnh viện tâm thần ném tới bàn học phía dưới. Sau đó cũng đi ra phòng học Năm 2049 Có người chỗ ở liền có S-Học viện Một cái thành thị có thể không có thư viện Không có tòa thị chính Thậm chí không có cuộc cảnh sát Nhưng là Nhất định phải có học viện S-Học viện học tập phương thức rất đặc thù Nó không cần nhập học Cũng không có trình độ Càng không có học kỳ chế độ Nhưng là Niên kỷ tại 65 tuổi trở xuống người. Bất luận địa vị xã hội. Phải chăng tàn tật. Giới tính. Biến trùng đẳng cấp. Tóm lại chính là tất cả mọi người. Hàng năm đều phải tham gia một lần 10 học viện thông lệ huấn luyện. Huấn luyện thời gian làm một tháng. Đây là một hạng nghĩa vụ. Bị viết nhập người đột biến tối cao pháp luật bên trong. Coi như ngươi là kẻ biết. Mù loạn. Ngươi cũng nhất định phải đến học viện đưa tin Mà nơi này lão sư Cũng khẳng định có đủ loại biện pháp Để ngươi hoàn thành một tháng này huấn luyện Như vậy nơi này huấn luyện chính là cái gì đâu Đương nhiên là huấn luyện mỗi người đối với mình gì năng năng lực khống chế Đây là cái người đột biến thời đại Trong thế giới này cơ hội mỗi người đều có nháy mắt xếp chết người khác năng lực Mặc dù có sự luật chế ước Nhưng là bởi vì người đột biến đẳng cấp, trùng loại, có thể loại cũng khác nhau. Vì lẽ đó rất khó nói một người có thể hay không trong lúc vô tình cho những người khác tạo thành phiền toái gì. Cũng tỉ như, nhà ngươi hàng xóm là một cây xe khống chế ngọn lửa người. Vậy hắn nửa đêm ngáy ngủ lúc, liền rất có thể đem ngươi nhà sân nhỏ cho điểm. Loại này thoát ly ý thức bên ngoài nguy hiểm tình huống. Tại sự dự luật chấp hành ban đầu mấy năm Là thường xuyên phát sinh Khả năng này có người hỏi Nếu như chỉ là là huấn luyện đối với mình năng lực khống chế Như vậy Chỉ cần mỗi người tập trung huấn luyện một lần liền đủ Tại sao phải hàng năm một lần đâu đây là bởi vì Mỗi người trong quá trình trưởng thành Năng lực của hắn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi Đại đa số người đột biến năng lực đều sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng lên. Hay là dùng ngươi hàng xóm đưa ra so sánh. Hắn tại 10 tuổi thời điểm. Khả năng chỉ là một cái cấp 2 người đột biến. Nửa đêm đi ngủ nhiều nhất chính là điểm nhà ngươi hậu viện. Nhưng là hắn 20 tuổi thời điểm. liền có thể chính là một cái cấp 3 người đột biến. Một cách không chú ý. Ngươi liền mang theo nhà ngươi phòng ở một khối bị hắn đốt thành cho. Vì lẽ đó, hàng năm năng lực huấn luyện cùng kiểm chắc đều là nhất định. Đây cũng chính là học viện ưu tiên cấp. Muốn so tòa thị chính còn muốn cao nguyên nhân. Mà giờ khắc này, tử lương tiến hành chính là mình 31 tuổi năm này thông lệ huấn luyện. a đúng, tử lương là một tên bác sĩ tâm lý, mà Hà Ly. Cùng là một tên y tá. Bọn hắn làm việc tại cùng một nhà bệnh viện. Vì lẽ đó cũng làm bạn tới tham gia một năm này huấn luyện. Về phần cái kia gọi là Lão Vi. Là nội thành trại trăn nuôi một tên nhân viên. Tại năm ngoái trong huấn luyện. Bọn hắn bị phân đến cùng một lớp. Mà năm nay. Bọn hắn cũng bị phân đến một cái lớp họp. Đây cũng là một loại duyên phận. Cái kia gọi là Si Ly Tiểu Cô Nương Cũng Thí. Năm ngoái. Nàng An Vị tại Tử Lương hàng phía trước. Kia là một cái giấc tiểu cô nương khả ái. Chỉ bất quá năm nay. Nàng bị phân đến sát vách lớp. Còn có một người. Hắn gọi. Hắn gọi. Tử lương đột nhiên xứng sờ. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Tựa như là có cái gì người. Theo mộng cảnh kia. Tại trong trí nhớ của mình biến mất vô tung vô ảnh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 04 Han ni ban cùng lịch sử khóa khác biệt. Năng lực khống chế chương trình học giảng sư là một cái tính tình không tốt lắm lão thái thái. Nàng gọi Ozo Nomuunsu, là cái tóc trắng phơ người da đen. Dáng người nhìn coi như không tệ, nhưng là nghe nói tuổi của nàng tối thiểu nhất đã vượt qua 80 tuổi. Đúng, tính tình của nàng thật không phải là rất tốt, bởi vì nàng xưa nay sẽ không giống coi giáo sư đồng dạng. Vẻ mặt ôn hòa cùng trên lớp học học sinh nói chuyện Mà lại Nàng tựa hồ đặc biệt trung tình tại trừng phạt những cái kia tại trong lớp của nàng người ngủ Về phần làm sao trừng phạt Vậy phải xem nàng cùng ngày tâm tình không tốt tới trình độ nào Có khả năng người ngủ chỉ là bị thiểm điện đánh cho tóc bốc khói Cũng có khả năng Người kia sẽ xối một ngày mưa ngươi khả năng không tưởng tượng nổi cái kia hình tượng Chính là một người, bất luận đi tới chỗ nào, trên đầu của hắn phương 20cm tả hấu địa phương, kiểu gì cũng sẽ tung bay một đoàn mây đen. Mây đen kia diện tích tuyệt đối sẽ không vượt qua người kia đầu vây, nhưng là nó một mực tại trời mưa, có đôi khi sẽ còn đánh vài tiếng lôi. Dù sao nếu như ngươi thấy dạng này một cách khổ cực học sinh. Vậy hắn khẳng định là tại o giáo sư trên lớp học chọc sận nàng tức sận. Tại lớp học hàng cuối cùng, ngồi bốn người. Tử Lương, Ha-Li, Cun, Si-Li, bi cùng Lão Huy. Nói đến cũng không biết vì cái gì. Bốn người này quan hệ coi như không tệ. Giờ phút này, Lão Huy râu ria rõ ràng từng chiếc chi cảnh. Bởi vì hắn lên lớp tới chậm. Mặc dù hắn có thể tìm tới căn phòng học này đã rất không tệ Nhưng là o vô giáo sư vẫn là cho hắn một chút xíu trừng phạt nhỏ Các ngươi có hay không một loại cảm giác Tử Lương đang dạy dỗ xoay người quay người bên trong Nhỏ giọng thầm thì lấy Chúng ta bốn người người bên trong Giống như có điểm gì là lạ địa phương Là có điểm gì là lạ Luôn luôn cố lò vi ba rán hương vị ly nhàn nhạt đáp lại Ta, ta lại. Ta cũng không phải cố ý. Lão Huy trên thân rõ ràng còn mang theo bị sét đánh về sau to rút. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Mà lại. Dâu mép của hắn còn tải bốc khói lên. Tử lương lắc đầu, mặc dù mùi vị này xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là ta nói không phải điểm ấy. Mà là. Các ngươi không cảm thấy. Giữa chúng ta tựa như là thiếu một cá nhân á ngươi nói là cái kia gọi Hannibal ra hỏa quân mang theo bất đắc dĩ tiếp lời đầu. Hannibal là IC Lee hỏi. Ta làm sao biết, dù sao vừa mới tử lương lên lịch sử khóa thời điểm. Lại theo ta nhắc lên cái tên này. Hắn tháng này đã nói lần thứ ba. Hắn không có nói với các ngươi qua a lão oi lắc đầu. Không có. Không có. Ha, Lee. Cun nhấn nhúng vai Tử lương gần nhất nhìn một quyển sách Mỗi ngày nhìn thấy ràng sáng hai ba điểm Việc này các ngươi cuối cùng biết đi Hany ban đoán chừng chính là quyển sách kia bên trong người thế nào Dù sao Hắn hiện tại cũng nhanh không phân rõ cách nào là nằm mơ Cách nào là hiện thực Quyển sách kia ngươi còn không có xem hết A Silly nói thầm lấy Ngươi mau đem quyển sách kia trả lại đi Lần trước ngươi khi đi học, nằm mơ hồ cái gì gơ vi rút về ta rồi. Ta ngồi tại bên cạnh ngươi đều thay ngươi mất mặt. Ta nói qua loại lời này A tử lương cao mày hồi tưởng đến, một lát nữa tốt à, ta còn sống như thật nói qua. Hắn có chút lúc túng đáp lại. Bởi vì cái này tiết khóa giáo sư thực tế là có chút không dễ chọc. Vì lẽ đó cái đề tài này. Tại o vô giáo sư xoay người lại một khắc này. Liên rất thức thời kết thúc. Đối với tử lương loại này đọc sách nhìn đều sinh ra ảo giác tình huống. Những người còn lại cũng không phải là quá để ý. Bởi vì đây là bởi vì tử lương dị năng đưa đến. Hắn là một tên tinh thần năng lực phương diện người đột biến. Dị năng của hắn là có thể trình độ nhất định thu hoạt đối phương ký ức. Mà hắn sở dĩ là một tên khoa tâm thần bác sĩ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Chỉ bất quá, Năng lực của hắn đẳng cấp chỉ có cấp 2. Vì lẽ đó, hắn có đôi khi cuối cùng sẽ khi tiến vào hắn người bệnh ký ức về sau. liền không phân gió đến cùng cách nào là chân thật. Cách nào là hư ảo. Loại này bởi vì dị năng mà sinh ra đủ loại tác dụng phụ thiên kỳ bách quái. Cũng tỉ như lão huy. Dị năng của hắn là... Bị hắn nắm chặt đao sẽ vĩnh viễn sắc bén Nhưng là tác dụng phụ là dân mù đường thêm mặt mù Mặc dù giữa hai cách này không có quan hệ gì Nhưng là hắn dân mù đường mặt mù tập xấu bất luận như thế nào cũng chỉ không hết Vì lẽ đó Chỉ có thể quyết làm gì năng tác dụng phụ Về phần há ly dị năng là nàng có thể để cho một chút vết thương nhỏ lập tức phục hồi như cũ Mà si dị năng tạm thời còn không có hoàn toàn thể hiện ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là nàng theo xuất sinh đến bây giờ cho tới bây giờ đều không có qua được bệnh. Nhàn thoải ít nhất. Tại O-Vô-Lô giáo sư uy nghiêm phía dưới. Cách này tiết khóa có vẻ hơi dài răng dặc Nhưng là cuối cùng là kết thúc. Tại s-Học viện trong phòng ăn. Tử lương bốn người ngồi vây quanh tại một trương bàn ăn lên, riêng phần mình ăn mình cơm tối. Ngày mai khảo thí, các ngươi chuẩn bị thế nào hát ly cung một bên ăn, vừa nói. Đương nhiên là thuận theo tự nhiên, loại kiểm tra này, lại thế nào chuẩn bị cũng là không làm nên chuyện gì. Sili nhẹ dòng hồi đáp. Bọn hắn trong miệng nói khảo thí. Là mỗi năm bên trong... Mỗi người đều muốn chịu đựng một hạng vô cùng trọng yếu khảo thí dị năng khống chế kiểm trắc. Khảo nghiệm nội dung tên như ý nghĩa. Chính là kiểm trắc mỗi cái biến chủng đối với mình năng lực trưởng khống trình độ. Nếu có đối với mình năng lực trưởng khống không đủ quá quan người. Cũng chỉ có thể bị phân phối đến chuyên môn năng lực lớp huấn luyện cấp đi. Thẳng đến hoàn toàn nắm giữ dị năng của mình mới có thể được thả ra. Loại này huấn luyện là cưỡng chế tính. Nhưng là chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút Cũng liền đều có thể lý giải Mà Đối với năng lực trường khống không ổn định Đều là dị năng người hết sức mạnh Đang ngồi trong bốn người Cao nhất Chính là Tử Lương Hắn là một cái cấp hai người đột biến Còn lại đều là cấp 1 Mà ly càng là liền năng lực đều không có thức tỉnh Nói cách khác Trong đám người này Gần như không có khả năng sẽ xuất hiện khảo thí không thông qua tình huống. Thế là cái đề tài này rất nhanh liền bị đám người xem nhẹ đi qua. Mọi người bắt đầu nói chuyện trong trường học giáo sư. Tâm sự trong lớp yêu đương tình huống. Chỉ có tử lương, hắn một mực câu được câu không đáp lời tựa như là có tâm sự gì đồng dạng. Han-ni-ban, Han-ni-ban. Cái tên này luôn luôn quanh quẩn tại trong đầu của mình, làm sao cũng quên mất không được. Cuối cùng tử lương đều có chút tức giận quyết định cũng không tiếp tục đi xem kia bản kỳ quái sách. Cứ như vậy, cái này bỗng nhiên cơm tối rất nhanh liền kết thúc. Bốn người cũng lẫn nhau cáo biệt. Riêng phần mình trở lại túc xá của mình bên trong. Tại học viện huấn luyện trong lúc đó, tất cả học sinh đều là nhất định phải ở túc xá. Bất quá cũng may, học viện để tập qua ký túc xá điều kiện rất không tệ. Mà lại tất cả đều là một người. Vì lẽ đó cơ bản không có học sinh đối với cái này phản nàn cái gì. Rất nhanh tử lương đẩy ra mình cửa thuốc xá. Nói đến có chút không hài hòa. Tử lương mặc dù bình thường nói chuyện có chút tùy tiện. Nhưng là hắn lại là một cái người rất sạch sẽ. Hắn chú trọng thân thể khỏe mạnh. Chưa từng hút thuốc. Ngẫu nhiên chỉ là uống một chút rượu. Vì lẽ đó hắn ký túc xá rất sạch sẽ Hết thầy đều bị thu thập ngay ngắn rõ ràng Tử lương còn có cái quen thuộc Đó chính là mỗi ngày trở lại ký túc xá về sau Nhất định phải tắm dừa Sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ Vì lẽ đó tử lương rất nhanh liền cởi quần áo đi vào phòng tắm dừa Phòng tắm rửa rất lớn Có một chiếc gương rồi gội vòi phun Cùng cơ bản ngươi khi tắm có thể dùng đến tất cả đồ chơi Mà giờ khắc này tử lương liền lặng lặng đứng tại trước gương Hắn nhìn xem thân thể của mình Nhưng là Hắn thời khắc này trong mắt Lại bắn ra lấy một loại khó có thể tin hoàng sợ thần sắc Bởi vì ngay tại trong gương Trên người mình Trước ngực bả vai, phần bụng, xương sườn Cơ hồ khắp nơi đều viết cùng một câu nói. Đi tìm Hanni Ban đi tìm Hanni Ban đi tìm. Hanni Ban vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 05 dị biến bắt đầu một hôm nay. Tử lương không có tắm rửa Hắn tựa như là không muốn đem trên người những chữ kia tẩy xuống dưới. Hoặc là không dám. Nhưng là hắn không biết vì cái gì. Vì lẽ đó, hắn qua loa thu thập một chút, liền nằm ở trên giường. Hắn đương nhiên không cách nào tiếp đi, những chữ viết kia không ngừng lặp lại tại trong đầu của mình. Những chữ kia là cố ý viết cho mình nhìn. Bởi vì nếu như theo trong gương đọc lấy tới là như vậy thông thuận. Thân thể kia lên viết. liền hẳn là đảo ngược. Vì lẽ đó, những chữ này là là cách đùa áp a nếu như là. Vậy tại sao mình không có một chút ấm tượng chẳng lẽ là dùng gì năng viết hoặc là. Là mình viết Han Mi Ban Han Mi Ban. Nếu như người này chỉ là ta trong đầu hư cấu ra, vậy ta làm sao có thể đi tìm tới hắn? Lại hoặc là, thật sự có một người như vậy, mà những người khác đều đang gạt ta. Ngay tại dạng này trong lúc miên man suy nghĩ, tử lương dần dần nhắm mắt lại. Có lẽ, mình thật không nên lại đi đọc quyển sách kia. Một đêm rất nhanh liền đi qua, mặt trời giống thường ngày dâng lên. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần tồn tại Vậy hắn nhìn thế giới này ngày đêm thay đổi Hoặc là mấy ngàn mấy vạn năm thay đổi hẳn là cũng chính là chớp chớp nha mắt mà thôi Mà toàn nhân loại đột biến tiến hóa Trong mắt hắn Đoán chừng cũng chỉ là mấy cái con kiến nhỏ mọc ra cánh Càng hoặc là Tưởng như là tế bào một chút biến hóa Thậm chí càng nhỏ hơn Nhỏ đến vũ trụ này ở giữa tinh cầu Chỉ là trong thân thể của hắn một chút tế bào Mà nhân loại Thì là hắn căn bản cũng không có biện pháp đi chú ý nhỏ bé đồ vật Tử lương không biết mình tại sao phải nghĩ những thứ này Có lẽ lại là bởi vì quyển sách kia Tóm lại, hắn mở mắt ra Cố gắng đem tất cả hỗn loạn suy nghĩ đã ra đầu của mình Hôm nay là khảo hạc thời gian Mặc dù mình khẳng định sẽ thông qua Nhưng là tử lương yêu nguyên không muốn để cho loại này hoang đường ý nghĩ đến ảnh hưởng mình phát huy. Ta đang suy nghĩ gì trước mặt khảo hạc giáo sư là một cái có không ngừng thay đổi thải sắc làn ra người. Nghe nói dị năng của hắn gọi là các kẻ hoa. Cái này dị năng so với ẩn hình đến nói. Quả thực là trinh lệch xa. Nhưng là tử lương cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Để cách này đáng chết khảo thí mau chóng tới đi Không đúng Ta sao có thể nghĩ những thứ này Tiểu tử ngốc này khẳng định biết ta đang suy nghĩ gì tử lương vượt thần xui khiến nói ngay Trước mặt giám khảo sắc mặt thoáng có chút không tốt lắm Nhưng là sắc mặt hắn vẫn luôn không tốt lắm Nghe được tử lương đem mình ý nghĩ nói ra Mặt của hắn theo màu quyết biến thành màu tím Tốt vì kế tiếp hắn trầm giọng nói Tử lương gật gật đầu đi ra trường thi Kỳ thật hắn nghĩ thừa dịp này lại Tiến vào đối phương tư tưởng đến xem mình có hay không thông qua khảo hạch Nhưng là Hắn cũng đã không cách nào đối với đối phương sử dụng dị năng Đây cũng là bởi vì sự luật Chỉ cần đối phương không muốn để cho ngươi đi vào đầu ấp của hắn Vậy ngươi liền không thể Hành lang trên có rất nhiều người Bọn hắn túm năm túm ba tập hợp một chỗ. Trong những người này, đại đa số đều đã hoàn thành khảo hạch, mà những cái kia không có hoàn thành khảo hạch, kỳ thật cũng đều không có gì có thể khẩn trương. Dù sao, loại này khảo hạch muốn không thông qua cũng là rất khó. Này, Tử Lương bên này. Một thanh âm truyền đến, Tử Lương nghe xong liền biết là Khaji Kun. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Lão Huy còn có si ly bọn người tất cả đều đứng chung một chỗ. Này, các ngươi khảo hạch đều kết thúc tử lương vừa nói, vừa đi đi qua. Đúng vậy à, không có gì khó khăn. Lão Huy ngốc bẹp mà cười cười nói. Đối với hắn mà nói. Loại này khảo hạch thật là không có gì khó khăn. Bởi vì dị năng của hắn chỉ là không cho đau gì xét. Mà không phải để gì xét đao phục hồi như cũ vì lẽ đó Nếu quả như thật nghĩ hiểm chắc gì năng của hắn có hữu dụng hay không Cũng chỉ có thể để hắn cầm đem đao Ở một bên đứng cách 10 ngày nửa tháng Loại gì năng này hoàn toàn không có cách nào đi hiểm chắc Trên thực tế, Lão Huy đã từng còn trình báo Qua một cái gì năng đó chính là hắn nói mình có đôi khi có thể nghe hiểu lợn nói chuyện Nhưng là bởi vì toàn bộ học viện một mực không có tìm được cái thứ hai có thể nghe hiểu lần người nói chuyện. Vì lẽ đó dị năng của hắn vẫn luôn không có phê duyệt thành công. Dù sao không ai có thể chứng thực hắn có phải hay không tại cái kia thuận miệng nói mò. Tốt, chúng ta đi ăn một chút gì đi buổi chiều còn có lớp muốn lên. Cun nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhưng vào lúc này. Ta đến về ký túc xá lấy chút đồ vật. Silly nói. Nàng hẳn là muốn đi cầm xuống buổi trưa chương trình học sách. Dù sao không phải tất cả mọi người giống tử lương loại này lên lớp xưa nay không mang sách người đồng dạng. Tốt cái kia buổi chiều thấy. Tử lương nói. Nhưng không biết vì cái gì theo câu nói này hắn tâm bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên một cái. Khái luận khóa đây là một tiết vô cùng khô khan chương trình học. Chủ yếu chính là đem dị năng ở giữa phân loại. Còn có từng cái đẳng cấp khác nhau người đột biến ở giữa khác biệt Tóm lại Tựa như là chiếc học đồng giảng Người biết cũng không có tác dụng gì Người không biết cũng cái gì đều không được chậm trễ Vì lẽ đó Tại cách này tiết khóa lên Đại đa số người đều lựa chọn đi ngủ hoặc là nói chuyện phiếm Dù sao liền xem như lại yêu quý học tập người Đều không muốn hàng năm đều nghe một lần những này không có ý nghĩa nội dung Đoán chừng cũng là họp viện bản thân cũng biết loại này chương trình học là cỡ nào gân gà Vì lẽ đó Cái này tiết khóa giáo sư là khấu đặc biệt quốc nơ giáo sư Một cái rất hòa ái người Hoặc là nói là một cái rất hòa án áp ma Sở dĩ gọi hắn áp ma là bởi vì gia hỏa này ráng sấp thật chính là một cái áp ma Hắn có làn da màu xanh lam, một đôi chi lăng ra bờ môi răng nanh, nhọn lỗ tai, còn có cây ác ma đồng dạng cách đuôi. Trên thân còn hoa văn mảng lớn đồ đằng. Đúng, hắn liền dài cây dạng này. Nếu như lại cho hắn cây tam xoa hít, vậy hắn liền phù hợp tất cả trong chuyện xưa. Đối ác ma miêu tả, nhưng là cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp là, Quốc nơ giáo sư thật là một cái tính tính tốt tới cực điểm người, thậm chí còn có chút ít ngại ngùng. Tại trong lớp của hắn, ngươi làm gì hắn cũng sẽ không quản ngươi. Trừ phi tiếng ngáy của ngươi vượt qua hắn giảng bài thanh âm, chỉ có lúc này, hắn mới có thể thuẫn gian di động đến bên cạnh ngươi. Sau đó, cẩn thận lưu luyến đánh thức ngươi, hỏi ngươi có thể hay không hơi nói nhỏ chút. Ngươi thậm chí có thể nói không thể À Đúng Năng lực của hắn chính là Thuấn Di Một cái cấp 3 người đột biến Hắn có thể nháy mắt liền hóa thành một luồng thuốc lá Sau đó xuất hiện tại một địa phương khác Hoặc là kẹp tại trong tường Giống như ngày thường tử lương bọn người lễ cũ đồng dạng ngồi tại lớp hàng cuối cùng Chuyện gì xảy ra Silly làm sao còn chưa tới lão đi hỏi Có lẽ nàng thực tế không muốn nghe cái này tiết khóa. Cái này có cái gì ngạc nhiên. Dù sao liền xem như chúng ta hiện tại liền thoải mái theo phòng học cửa chính đi ra ngoài. Quốc nơ giáo sư cũng nhiều nhất nói với chúng ta âm thanh trên đường cẩn thận cun hứng hờ nói. Đúng lúc này. Đông đông đông vài tiếng tiếng đập cửa, ngay sau đó cửa phòng học liền bị đẩy ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Silly có chút ngượng ngùng nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 06 gì biến bắt đầu hai so với đến trễ Silly Quốc ngơ tựa hồ càng thêm không có ý tứ một chút À tốt, tốt, cảm ơn người đến lên ta khóa Quốc ngơ giáo sư nói Còn có chút tiểu kinh vui Bởi vì người bình thường bỏ lỡ lớp của hắn Vậy khẳng định liền trực tiếp không tới si ly gật đầu tạ lỗi về sau Liền hướng phía hàng cuối cùng đi đến Rất hiển nhiên. Nàng về ký túc xá sau đổi một bộ quần áo. Lúc này nàng ăn mặc một thân nát tiêu tốn váy. Chảy lấy đáng yêu đuôi ngựa. Trên mặt tàn nhăn chẳng những không có ảnh hưởng mỹ cảm. Ngược lại để nàng lộ ra càng thêm đáng yêu một chút. Tử lương nhìn xem nàng một đường hướng mình đi tới, sau đó ngồi vào mình bên cạnh. Ha ha ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Lão Huy oh. cười nói. Ngươi thật không nên tới, ta đều muốn vây chết A bộ quần áo này không sai, vừa mua há gì Cun thản nhiên nói Đúng vậy a rất xinh đẹp À Silly đáp lời Bất luận niên kỷ bao lớn nữ nhân Luôn luôn có thể tải trang phục lên tìm tới cộng đồng chủ đề Mà trong khoảng thời gian này Tử lương nhìn chằm chằm vào Silly quần áo Nhìn chằm chằm ngựa của nàng đuôi biện Tiểu thức ban Còn có cái kia vừa mua quần áo. Hắn có chút mọc ra miệng. Một bộ có chút không dám tin biểu lộ. Cứ như vậy. Hắn do dự hồi lâu. Rốt cuộc hỏi. Ngươi. Ngươi là ai một trận đột nhiên xuất hiện trầm mặt. Còn lại ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía tử lương. Tử lương nhìn thấy bọn hắn kinh dị ánh mắt. Cái kia trong tầm mắt. Tràn đầy hoài nghi. chấn kinh. Còn có không hiểu thấu. Tựa như là thời khắc này mình đồng giảng Ngươi mới vừa nói cái gì ha gì Côn cao mày hỏi Tử lương hoàn toàn được ta Ta hỏi nàng là ai A hắn chỉ vào si ly nói chẳng lẽ ý của các ngươi là nàng Nàng là si ly lúc này Liền lão gói đều có chút xứng sờ Hắn ánh mắt không hiểu thấu tại si ly cùng tử lương ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi Mặc dù ta có chút mặt mù, nhưng là... Nàng khẳng định chính là Silly Chẳng lẽ nàng vẫn là cái gì khác người tử lương miệng há càng lớn. Đầu óc của hắn một trận vù vù cô gái này mặc dù cùng Silly niên kỷ không sai biệt lắm. Giáng dấp cũng có mấy phần tưởng tượng. Nhưng là... Nàng tuyệt đối không phải Silly Nàng là cái người xa lạ là Sili làm sao lại có dài như vậy tóc mà lại Sili là đủ tóc cắt ngang chán. Càng thêm không có tàn nhăn. Tóm lại, nàng chắc chắn sẽ không là silia Cái này, con mẹ nó đến cùng là thế nào ngươi còn tốt đó chứ tiểu nữ hài kia. Cũng chính là Sili. Có chút lo lắng nhìn xem tử lương. Tầm mắt của nàng bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Thần tình kia không phải giả vờ. Thật giống như nàng thật đã nhận biết tử lương thật lâu đồng dạng. Tử lương bộ ốc vô cùng hỗn loạn. Cái gì A đám người này đều là làm sao bọn hắn chẳng lẽ liền si ly hình dạng thế nào đều quên a ngay tại cơm trưa trước. Chúng ta mới vừa vặn tách ra cô gái này mẹ nhà hắn đến cùng là ai tử lương không ngừng ở trong lòng mắng. Hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình giống như rơi vào cái gì vũng bùn bột nhão bên trong. Hết thầy đều bị quấy nhiễu hốn đồn không chịu nổi. Thật xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Tử lương đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp liền đi ra phòng học. Ta chân thành hy vọng ngươi có thể về ký túc xá. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn về. Như vậy trên đường cẩn thận một chút. Phía sau hắn, chuyện đến ước nơ giáo sư thanh âm. Chỉ bất quá giờ phút này. Thanh âm này đã hoàn toàn bị che đậy tại tử lương màng nhĩ bên ngoài. Trong sân trường, cỏ xanh, ánh nắng, lánh đàm gió nhẹ còn có mặt mũi lên tràn đầy hạnh phúc tiểu tình nữ nhóm. Tử lương một người ngồi chung một chỗ mặt cỏ nơi hẻo lánh bên trong, nhìn trước mắt đây hết thầy. Đến cùng là thế nào là ta ra cái gì tật xấu A nữ hải kia nàng rõ ràng là đang mạo danh si ly? Không đúng. Vậy căn bản không coi là là giả mạo. Nàng thậm chí liền ý phục cùng kiểu tóc đều không đổi. Chính là như vậy chẳng hề để ý đi tới. Sau đó gióng giả cùng tất cả mọi người nói. Ta chính là Silly, begin Càng hoang đường chính là giống như những người khác thật tin tưởng đồng dạng. Cái này sao có thể chẳng lẽ? Đây là cách đùa ác đúng, đây nhất định là cách đùa ác Không có chút nào để ý đùa ác Vì lẽ đó... Rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến tình mình Chân chính Silly cũng sẽ ở trong đó Sau đó Bọn hắn nhất định sẽ cười nhạo mình đi Trời ạ Nếu quả như thật là như thế này Vậy mình thật đúng là khấu lớn đúng lúc này Này Nguyên lai like ngươi tải cách này a Một thanh âm theo tử lương sau lương chuyển đến Là Hà Di Cun thanh âm Tử lương xứng sở một cái Xoay người ngay sau đó Hắn liền thấy cun cái kia cười đùa mặt. Ha ha ngươi bị lừa đúng không lừa gạt. Lừa gạt tử lương nghi ngờ lập lại chẳng lẽ nói. Đây quả thật là đùa ác. Ha ha đương nhiên là đùa ác. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ bị lừa gạt. Ha ri. Cun cười nói. Không biết làm gì. Tử lương biết được mình bị lừa gạt về sau. Giống như cũng không có tức giận. Trong lòng của hắn đột nhiên thở phào Ta nói à các ngươi. Há hà! Các ngươi vậy mà một cái kia người xa là tới đùa cợt ta? Mấu chốt nhất, ngươi còn tin tưởng. Đúng vậy à, ta vậy mà tin tưởng thực tế là quá mất mặt. Các ngươi đến đền bù ta, mời ta ăn chút. Tử lương bất đắc dí lắc đầu, sau đó ngượng ngùng la hét. Nhưng đột nhiên, hắn bị một luồng hoảng sợ cảm xúc ngăn ở trong cổ họng Bởi vì, hắn nhìn thấy há gì cái kia cười đùa tí tưởng cảm xúc đã biến mất thay vào đó, là một loại vô cùng vẻ mặt lo lắng. Sao? Làm sao tử lương cảm giác đầu lưới của mình có chút không nghe sai khiến chẳng lẽ? Không được, các ngươi không thể giảng này ta. Tử lương bỗng nhiên đứng lên, vấy tay nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng là đột nhiên trước mắt của hắn tối sầm. Mất đi ý thức. Trong bóng tối, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, tử lương mở to mắt mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một đôi bị còng ở hai tay. Qua vài giây đồng hồ, hắn mới ý thức tới. Kia là mình tay. Giờ phút này, bọn chúng đang bị tựa ở một đôi cái dế trở thủ lên. Hai tay ở giữa quần áo quần đều đã đổi thành màu trắng quần áo bệnh nhân. Một đoạn như có như không thanh âm bay vào lỗ tai của hắn. Y tế tổ đã xác nhận triệu chứng. Công dân cấp 7143 số. Tỉnh sanh. Tử Lương, bây giờ hoài nghi tinh thần của hắn có nhất định trình độ hướng tính chứng ngại. Hiện tại còn không xác định phải chăng có nghe nhầm hoạt là dạng giác loại hình bệnh biến chứng, nhưng là chúng ta sẽ. Đây là ân ân của một nam nhân. Cái kia còn chưa tán đi choáng váng bên trong, Tử Lương cảm thấy mình chưa từng có nghe qua thanh âm này. Thật xin lỗi bác sĩ, có thể hay không nói chút chúng ta có thể nghe hiểu. Ngay sau đó Một cái rõ ràng ngây thơ nữ tính thanh âm đánh gãy nam nhân kia. Tử lương hẳn là nghe qua thanh âm này. Đúng. Chính là cái kia tự xưng si ly nữ hài. Tốt a nói đơn giản chút, chính là các ngươi bằng hấu khả năng hoàn có cường độ thấp chứng vọng tưởng. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem hắn ở lại viện quan sát. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 07 gì biến bắt đầu ba tử lương chật vật ngẩn đầu. Đây là một gian không lớn gian phòng. Trung quanh đều là quảnh quẽ màu trắng tường gạch. Đèn trên trần nhà chiếu sáng bắn xuống đến. Nhưng lại chỉ cấp mình lưu lại cái bóng nhàn nhạt. Loại hoàn cảnh này tử lương thực tế là quá quen thuộc. Đây là một gian tinh thần tật mệnh phòng quan sát. Cơ hộ tại bất luận cái gì trong bệnh viện đều có thể tìm được. Không được. Không thể dạng này tử lương vẫn chưa hoàn toàn theo trong mê muội tỉnh táo lại. Chỉ có thể liều mạng tại trong đầu gầm thép Hắn đương nhiên hiểu phát sinh cái gì Mình bị nhận định là gì thường người đột biến gì thường người đột biến là giữ luật bên trong một cách đặc thù nhân chủng Hắn tính đặc thù cụ thể biểu hiện là Bọn hắn có thể bị thực hiện cưỡng ép biện pháp Đúng vậy, sử luật cũng không phải là mù quáng đem người và người tổn thương tư duy hoàn toàn che đẩy lại Đơn cử rất đơn giản ví dụ Nếu như nhà ngươi hải tử không muốn ăn cơm. Vậy ngươi nếu như không thể đối nó tiến hành cưỡng chế biện pháp. Vậy cái này vắt con rất có thể cả ngày mất ăn mất ngủ chơi. Thẳng đến chơi thành dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có những cái kia dị năng khống chế khảo thí không quá quan người đột biến. Bọn hắn nếu là không thể thực hiện cưỡng chế biện pháp. Vậy cái này khảo thí chẳng phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là. Những người này mặc dù có thể bị áp dụng cưỡng chế biện pháp Nhưng là có một cách đại tiền đề Đó chính là bọn họ nhất định phải thật là bị cho rằng cần thiết đi giám thị người Đồng thời giám thị điểm xuất phát nhất định phải là đứng tại người trong cuộc góc độ vì hắn suy nghĩ mới được Đơn giản điểm tới nói chính là ngươi nhất định phải mang Ta đánh hắn hoàn toàn là vì muốn tốt cho hắn ý nghĩ như vậy Ngươi mới có thể đi đánh hắn Đồng thời ngươi đánh không thể quá áp Đây cũng là vì cái gì tử lương có thể bị chói tại chói buộc trên ghế nguyên nhân Lúc này Có thể là bác sĩ kia phát sát được tử lương đã tỉnh lại nguyên nhân Hắn cùng si ly đám người đối thoại lập tức đình chỉ Bệnh nhân hẳn là tỉnh Bác sĩ kia nói liền đi tới Sau đó lấy ra một cái đèn xin Hướng phía tử lương con mắt bắn thẳng đến đi qua Cường quang đâm vào tử lương con mắt Cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu Nhưng là đồng thời Cũng làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh một chút Tử lương tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Bác sĩ kia hỏi Hốn đàn ta không có bệnh tử lương đột nhiên quát Đánh gãy bác sĩ cha hỏi Đồng thời, hắn còn hung tợn nhìn chằm chằm trong đám người nữ hài kia Ngươi đến cùng là ai ngươi tại sao phải giả mạo si ly mẹ nó Người đem si ly làm sao bất thình lình gào thét Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi xứng sờ một cái Lần này Không đơn thuần là nữ hài kia Tính cả lấy há di cùng lão gói Cũng đều vô cùng khẩn trương mà lại lo lắng nhìn xem tử lương Sau đó Vừa lo lắng nhìn về phía bác sĩ kia Xem ra người bệnh tinh thần tình trạng so tưởng tượng còn muốn kém một chút Hiện tại liền đi thực hiện nhập viện thủ tục đi Chúng ta nhất định phải nhanh đối với hắn tiến hành tâm lý khai thông. Bác sĩ kia nói. Tiên sư nó. Ta không có bệnh lão tử không có bệnh tử lương phấn nộ gào thét. Sau đó nhìn về phía cun cùng huy. Các ngươi tình. Các ngươi mùa a người này không phải si ly ta không có bệnh ha vi. Cun gật đầu đúng vậy ngươi không có bệnh ngươi chỉ là. Hơi mệt chút ngươi cần nghỉ ngơi một cái. Nàng nói. Sau đó vội vàng đi ra gian phòng này. Tử lương hiểu nàng là đi công việc nằm viện thủ tục. Hốn đàn hốn đàn loại tình huống này. Bất luận làm sao họ hết đều là không có ít lời gì. Nhưng tử lương vẫn là khống chế không nổi hô hào. Thẳng đến bác sĩ kia cầm lấy một cái khẩu trang. Tử lương đương nhiên nhận biết chiếc kia cái lồng bên trong là hút vào hình thuốc an thần. Mẹ nó. Ngươi không thể dạng này. Ngươi, một cái có kinh nghiệm khoa tâm thần bác sĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn người bệnh giải thích cái gì. Vì lẽ đó, người thấy thuốc kia cường ngạnh đè lại tử lương đầu, sau đó đem khẩu trang trừ đến tử lương ngoài miệng. Một luồng mùi vị quen thuộc chui vào tử lương đầu. Các ngươi bị lừa, nàng, nàng không phải, thật, tử lương tiếng la càng ngày càng yếu. Hắn khống chế không nổi muốn nhắm mắt lại. Tại áng mắt sau cùng trong khe hở, hắn nhìn thấy cái kia si ly cùng lão huy đứng chung một chỗ, dùng ngưng trọng mà lại vô cùng mắt ăn cẩn thận. Nhìn lấy mình sau đó ngủ mất, tính danh, tử lương giới tính, nam tuổi tác, 38 tuổi dị năng tinh thần hệ, cấp 2 người đột biến, nghề nghiệp là khoa tâm thần bác sĩ nhân dị năng loại hình cùng làm việc tính chất mấy người nguyên nhân. Dẫn đến người bệnh thần trí trường kỳ ở vào chân thật cùng hư ảo giao giới bên trong Xuất hiện hoài nghi người bệnh đã hoàn có chứng vọng tưởng Tư duy chạy trốn Hám hải phán đoán Tư cấu hiện thực mấy người triệu chứng Mặc dù trở lên tất cả chứng bệnh đều là gần đây phát hiện Nhưng là không được bài trừ một mực ở vào thời kỳ ủ bệnh tình huống Mà lại, người bệnh rất không phối hợp trị liệu thậm chí biểu hiện ra nhất định bảo lực huyên hướng Vì lẽ đó, tại trận bệnh bên trong, rất có thể sẽ còn tăng thêm một cái nóng này chứng. Trở lên những này chính là tử lương vì chính mình viết bệnh án giản ghi chất. Thân là một tên khoa tâm thần bác sĩ. Hắn biết rõ hành vi của mình biểu hiện. Sẽ lấy dạng gì hình thức hiện ra ở trên báo cáo. Vì lẽ đó, ta thật là bệnh A hắn nhìn qua cái kia vốn là hẳn là rất quen thuộc. Nhưng là giờ phút này lại vô cùng xa lạ mặt tường. Lâm vào một loại trong trầm tư. A đúng, nói đến buồn cười thời khắc này tử lương đang nằm tại mình trước đó làm việc trong bệnh viện. Chỉ bất quá. Trước đó hắn là tại phòng thầy thuốc làm việc. Mà bây giờ. Hắn lại bị nhốt vào dưới mặt đất một tầng một mình phòng bệnh. Trước mắt vách tường. Cái kia một loại bị thật dày bằng bông giảm sóc tầng bao trùm lấy mặt tường. Rất hiển nhiên Loại này thiết kế là vì phòng ngừa một chút bệnh tâm thần người bệnh phát bệnh Không cẩn thận làm bị thương mình mà thiết kế Cả phòng không đủ 10 mét vuông Không sai biệt lắm có thể bảo chứng một người nằm xuống về sau Bày thành cách lớn chữ Đương nhiên Mặt đất cũng có được một tầng giảm sóc tầng Nói cách khác ngươi nghĩ dập đầu đem mình đập chết là không thể nào Nơi hẻo lánh bên trong Là một cái hình phiếu ngồi liền tài liệu là mềm nhựa cây cửa cũng là loại tài liệu này. Trước đó tử lương không có nghiên cứu cẩn thận qua loại này gian phòng. Mà bây giờ. Chính hắn vào ở loại địa phương này về sau. Mới rõ ràng phát hiện. Muốn ở chỗ này đem mình chơi chết. Tựa hồ cũng thằng có thể tắn đứt đầu lưới. Yên tĩnh chờ mình chảy máu trôi chết. Đương nhiên. Ngươi còn được một bên chảy máu. Một bên đem máu nhanh chóng nuốt vào trong bụng Bởi vì chỉ tận ngươi khóe miệng bên trong lộ ra một chút máu Lập tức liền sẽ bị góc tường máy dám thì nhìn thấy Sau đó một đám cao lớn thô kệ nhân viên y tế liền sẽ xông tới Ôm nhu đem ngươi miệng cho cải mở Về sau cầm máu băng bó chữa trị Tải ngươi tiếp xuống quãng đời còn lại bên trong Ngươi liền không có việc gì nhàm chán nói láo đầu chơi đều làm không được Loại đãi ngộ này, đối với một cách vừa mới xuất hiện bệnh chứng người bị bệnh tâm thần đến nói, thực tế là quá chi kỷ đúng chỗ. Như vậy đã liền chết đều như thế tốn sức cũng liền mang ý nghĩa, muốn chạy trốn ra đi càng thêm không có khả năng. Vì lẽ đó tử lương nhìn xem tái nhợt mặt tường bắt đầu suy nghĩ lên đủ loại này gì tưởng tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 08 gì biến bắt đầu 4 người làm việc hiệu suất Tại yên tĩnh không người hoàn cảnh phía dưới. Sẽ trở nên bén nhạy gì thường. Suy nghĩ lung tung tự nhiên cũng là dạng này. Chỗ tử lương ngơ ngác nhìn vách tường trong khoảng thời gian này. Những cái kia bị hắn tận lực đi lãng quên mộng cảnh. Liền lần nữa rục dịp ngóc đầu dậy. Đây hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu bắt nguồn từ kia bản gọi là vạn giới bệnh viện tâm thần sách. Bởi vì quyển sách này tự mình làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Đại vũ chủ ý thức đây là quyển sách kia bên trong nói tới xa từ ngữ Mà mình bây giờ vị trí Chỉ là đại vũ chủ ý thức sáng lâm một cái vị diện mà thôi Đúng đúng Ta biết loại thuyết pháp này thực tế là buồn cười đến cực điểm Nhưng là tựa như là tất cả mộng cảnh đồng dạng Ở trong giấc mộng lúc Có rất ít người có thể biết mình đang nằm mơ Vì lẽ đó Nếu như đây hết thảy đúng như trong sách nói tới đâu đại vũ chủ ý thức muốn mượn từ thế giới này đến giết chết mình Nhưng là lại rất khó tự mình đồng thủ Vì lẽ đó, hắn điều chỉnh nhân loại tiến hóa đồng hồ Không thể không nói, đây là một cách tải nhân loại phương diện tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thủ đoạn Tại cao tốc tốc độ tiến hóa dưới, người đột biến xuất hiện Mà tùy theo mà đến Chính là nhân loại cùng người đột biến ở giữa mâu thuẫn. Cuối cùng kích thích là chiến tranh dạng này. Duy nhất một lần liền tiêu diệt gần như một nửa nhân loại. Đương nhiên. Chỉ là chết một nửa nhân loại căn bản đủ. Bất quá tiến hóa mang đến hiệu ứng hồ điệp cũng không có kết thúc. Rất nhanh. Người đột biến nội bộ chiến đấu lần nữa giấy lên. Lần này. Duy nhất một lần lại tiêu diệt cơ hồ 90% nhân loại. Nếu như mình thật muốn sáng lâm vị diện này như vậy tại những thời giờ này đoạn Bên trong mình hẳn là liền khẳng định đã chết đi Kế tiếp Vị diện nguyên sinh lực lượng bắt đầu chữa trị thế giới này Nhân loại lần nữa thành lập luật pháp hoàn thiện Giáo sư cũng dùng tính mạng của mình cứu vứt còn lại số ít người Đây là một cái rất tự nhiên hiện tượng tựa như là nhân thể miễn dịch năng lực cùng tự vệ ý thức Nhưng là đại vũ chủ ý thức hiển nhiên còn không có như vậy bỏ qua Tại theo sinh mình cùng giống loài cấp độ hạ thủ về sau Hắn lại bắt đầu để mắt tới bản thân nhận biết Đúng, nghĩ tiêu diệt một người Nhục thể không phải biện pháp duy nhất Phương diện tinh thần xóa bỏ giống nhau là có thể được Làm tử lương cũng không tiếp tục cho là mình là tử lương tình húng dưới Như vậy tử lương cũng liền hoàn toàn biến mất Tóm lại chỗ Tú, Mình bây giờ trải qua hết thảy. Tựa hồ cũng hoàn mỹ phù hợp thần muốn tiêu diệt mình cách này điểm xuất phát. Vì lẽ đó, thần đã tìm tới mình A không phải hắn làm sao xóa bỏ ý chí của mình thế nhưng là nếu như hắn tìm tới mình. Như vậy, hắn là ai là cái kia giả mạo si ly người A vẫn là nói. Là kia bản gọi vạn giới bệnh viện tâm thần sách hay là nói. Là trên người mình cái kia lít nha lít nhít hàn mi ban tử lương chăm chú nhắm mắt lại. Quá loạn. Mà lại hắn rất nhanh phát hiện. Nếu như mình khăng khăn muốn đem một chút hiện tượng hướng một cái sàn không bên trong đi nhét. Bất luận cỡ nào hoang đường buồn cười. Cũng có thể nhét vào. Vì lẽ đó kết quả là kỳ thật khả năng lớn nhất cũng là bi ai nhất một cái thuyết pháp chính là. Mình thật điên. Ngay tại tử lương suy nghĩ lung tung thời điểm Kết một tiếng Lương theo lấy cách này tiếng vang Một mình cửa phòng bệnh cũng bị mở ra Xuất hiện ở ngoài cửa Là một cái ống hình chữa bệnh và chăm sóc người máy Loại người máy này khắp nơi có thể thấy được Tỷ như ngổ cỏ Lợp nhà Nấu cơm Lái xe Thậm chí còn có bồi hài tử chơi Nhân loại của thế giới này đã quá ít quá ít Mặc dù mỗi người đều là người đột biến. Nhưng là những năng lực này đại đa số đều không cách nào bị ứng dụng tại bình thường trong sinh hoạt. Vì lẽ đó, nhiều loại người máy bị chế tạo ra. Không phải. Các ngươi coi là những cái ghia phế tích bên trên kiến trúc đều là ai che lại mà lại nói câu bây giờ. Đừng nhìn thành thị bên trong hết cải đều chim hót hoa nở. Nhưng là tại thành thị bên ngoài. Cái tinh cầu này đã sớm cảnh hoàn tàn khắp nơi. Mặt đất bệnh dùng tóc. Bước xả hạt nhân đâu đâu cũng có. Thành thị cùng thành thị ở giữa vận chuyển đại đa số đều dựa vào người máy. Mà nhân loại vãng lai. Điều tơ bản dựa vào tàu điện ngầm. Công dân số hiểu 7143 số tính danh tử lương. Tên kia người máy phát ra máy móc đặc hấu thanh âm. Hiện tại. Ngài đem tiến về bản viện giám hộ phòng tiến hành hôm nay thông lệ kiểm tra Xin ngài phối hợp ta chỗ tự thuật hết thầy nội dung Nếu như ngài làm ra quy định bên ngoài hành vi Ta có quyền lợi đối với ngài thi tại cưỡng chế biện pháp Sau đó Còn có một số loạn thất bát ta quy định Nhưng là tử lương căn bản cũng không có nghe Đoạn văn này hắn nghe thực tế là quá nhiều Cơ hồ đều có thể học thuộc Những nội dung kia tổng kết một cái Chính là nói cho ngươi mau đem bàn tay tới Để ta cho ngươi còn lại Sau đó cùng ta đi Trên đường đi trừ thở bên ngoài Cái gì đều đừng làm Nếu không Ta liền vô cùng lễ phép đưa ngươi buộc thành cái bánh trưng Sau đó đem ngươi mang lên ngươi chủ trị y sư trước mặt Vì lẽ đó tử lương nhìn xem người máy này Không chút do dự Liền đem cổ tay khép lại cùng một chỗ, ngả vào người máy kia trước mặt. Mà cái kia chữa bệnh và chăm sóc người máy cũng rất mau đem một đôi mềm hóa chất liệu vòng tay chụp đến từ lương cổ tay cùng trên mắt cá chân. Loại này còn tay rất mềm, mà lại rất mỏng. Nhưng là chỉ cần ngươi muốn gây tai họa, nó sẽ lập tức lẫn nhau hít cùng một chỗ, làm đeo nó người trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoặc là miễn cưỡng bảo trì một cái góc thức ngồi sổm thế đứng xu thí. Như vậy. Đợi cho tử lương cái cỏng tay chân khảo bị đeo sau khi hoàn thành. Người máy kia liền rất lễ phép ở phía trước dẫn đường. Đem tử lương chỉ dẫn đến một gian giám hộ trong phòng. Cái kia giám hộ trong phòng cảnh tưởng. Tử lương tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Một cái bàn. Hai cái ghế Một cái ghế tại sau cái bàn. Là cho bác sĩ ngồi. Một thanh khác điều rất kiên cố. Chỉ cần ngồi lên. Vòng tay vòng chân liền sẽ bị một mực hút lại. Cái dế này tự nhiên là cho bệnh tâm thần người bệnh ngồi. Tử lương nhìn xem cái kia kiên cố cái ghế Bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới có một ngày. Mình vậy mà lại ngồi vào trên vị trí này. ít nói vòng vo. Rất nhanh. Tử lương tay chân liền bị một mực chói buộc trên dế. Mà tại cách này về sau. Một tên bác sĩ cũng đi tới. Tử lương chưa từng gặp qua tên này bác sĩ. Chẳng lẽ là bệnh viện tại mình tiến vào học viện khoảng thời gian này. Lại thông báo tuyển dùng một chút nhân viên ngay tại tử lương buồn mực thời điểm. Người kia đánh gáy suy nghĩ của hắn. Công dân số hiệu 7143. Tử lương đây là một cách lệ cú đồng giảng vấn đề. Đối mỗi cách người bệnh đều muốn hỏi. Không quản đối phương có thể hay không nghe hiểu. Đúng thế. Tử lương đáp lại nói. Danh kia vụ nhân viên gật gật đầu. Hắn đối tử lương biểu hiện ra loại này ta có thể cùng ngươi bình thường giao lưu thái độ rất là hài lòng. Vì lẽ đó, hắn lật ra trong tay bệnh lịch ghi chất. Tiếp xuống, ta đem hỏi ngươi mấy vấn đề đơn giản, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Thứ nhất, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi si ly. cùng ngươi trong ấm tượng tướng mạo không tương xứng a rất hiển nhiên, há ly. Cun đám người đã đem bệnh chứng của mình hoàn toàn nói cho những thầy thuốc này. Tử lương có chút nhắm mắt lại, làm ra một bộ mình đang suy nghĩ tư thế không được. Cùng ta trong trí nhớ sống nhau như đúc. Hắn hồi đáp. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương không chín gì biến bắt đầu song tháng này đến. Ta trạng thái tinh thần đúng là không tốt lắm. Ngươi biết. Tại trong học viện sinh hoạt đặc biệt nhàm chán. Lại thêm con người của ta có chút thần kinh suy nhược. Đổi hoàn cảnh về sau liền không quá dễ dàng ngủ. Vì lẽ đó chỉ có thể hơn nửa đêm xem chút tiểu thuyết để giết thời gian. Tử Lương tiếp tục nói. Trước mặt bác sĩ nhấu nhấu mày. Hắn vừa đi vừa về lật xem mấy tờ ca bệnh. Thần kinh suy nhược dẫn đến mất ngủ thế nhưng là. Ngươi ca bệnh bên trên khi chú rõ. Ngươi có thích ngủ tật xấu. Kia là bằng hữu của ta cung cấp kể triệu chứng bệnh, rất không chính xác. Tử lương lập tức nói ra. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ta trên lớp học sáng vẻ. Mà ta tại trong túc xá cả đêm ngủ không yên lúc. Bọn hắn là không biết. Húng hổ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không quản là vị nào lão sư. Giảng bài lúc đều sẽ mang theo chút thôi miên hiệu quả. Vì lẽ đó ta tại trên lớp học khó tránh khỏi sẽ đi ngủ. Dù sao ta đã mất ngủ suốt cả đêm. Người thấy thuốc kia nghi ngờ lại lật lật ca bệnh. Phát hiện tại kể triệu chứng bệnh bên trên ký tên người. Hoàn toàn chính xác không phải người bệnh bản thân. Mà là một cái gọi ha di, Kun, Loại tình huống này tại khoa tâm thần bên trong rất phổ biến Bởi vì nơi này có thể cùng bác sĩ bình thường giao lưu người bệnh cũng không nhiều Về phần ta trước đó cho rằng bằng hữu của ta si ly Bi là bị những người khác giả mạo chuyện này Ta bây giờ còn có ấn tưởng Mà còn ấn tượng còn rất rõ ràng Ta nghĩ Đây là bởi vì ta đang ngủ mộng quá trình bên trong Kiểu gì cũng sẽ bị đột nhiên đánh thức đưa đến Mặc dù lần một lần hai loại tình huống này không có gì Nhưng là liên tục gần một tháng Mỗi lớp đều muốn bị đánh thức nhiều lần Cái này đối ta tinh thần đến nói Áp lực thực tế là quá lớn Ta đồng hồ sinh học hoàn toàn bị xáo trộn Vì lẽ đó, tại cực độ thiếu khuyết giấc ngủ tình huống dưới Ta rất có thể sẽ sinh ra một chút àng giác Tử lương nhanh chóng nói Hắn làm một cả ngày xem lẫn trong bệnh viện tâm thần bác sĩ Đương nhiên hiểu hẳn là làm sao đem bệnh chứng của mình miêu tả thành một cái không phải tinh thần tật bệnh Vì lẽ đó hắn một chút suy nghĩ thời gian đều không có đối diện bác sĩ này lưu Trực tiếp đem mình sinh ra ảo giác nguyên nhân Dù phát nhân tố Còn có cụ thể triệu chứng Tất cả đều lột ra Đi từ Cắt gọn khối đúc tới đối phương miệng bên trong Mà đi qua như thế một phủ lên. Mình cũng rất giống cũng thật biến thành một cái ngủ không ngon rất đáng thương học sinh. Mà không phải một cái hoàn có chứng vọng tưởng mệnh tâm thần người bệnh. Như vậy. Còn có nóng này chứng. Cái kia đã do sự một chút, lại hỏi. Đúng vậy. Hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận điểm ấy. Nhưng là tử lương nói hết thầy đều có lý có cứu. Mà mình thân là một cách chỉ có thể nhìn ca bệnh đến phòng đoán người bệnh triệu chứng bác sĩ. Thực tế là không thể không nhìn những này kể triệu chứng bệnh. Vạn nhất thật đem cái này gọi tử lương nhốt tại một mình trong phòng bệnh 10 ngày nửa tháng. Người ta kiểm tra lần cuối đi ra chưa bệnh. Vậy mình coi như bày ra đại sự. Cái gì ngươi nói vào bệnh viện tâm thần. Có hay không bệnh đều là bác sĩ nói tính đến đi. Loại tình huống này tại mấy chục năm trước một ít nghiện ne giới trở trung tâm bên trong ngược lại là rất phổ biến. Mà tới năm 2049, loại tình huống này đã rất ít. Nóng này chứng hẳn không phải là thứ nhất kể triều chứng bệnh, mà là sau điện vào đi. Đó là bởi vì phát hiện mình đột nhiên bị bắt được nơi này. Có chút khẩn trương A. Tử Lương tiếp tục hướng dẫn lấy bác sĩ kia. Bất quá bây giờ ta đã hồi phục rất tốt Bởi vì một mình trong phòng bệnh không có người nào quấy giày ta Ta ngủ rất say sư Hiện tại ta cảm giác tinh lực rồi rào Đối lại trước ta những cái kia ảo giác Ta rất xin lỗi nhưng là ta đã hoàn toàn làm dịu Bác sĩ kia kéo lấy quai hàm Tốt à Tử lương tiên sinh Ta sẽ đem những này toàn bộ ghi lại ở ta bệnh bên trên Mặc dù ta cảm thấy chứng bệnh của ngươi hoàn toàn chính xác đều có thể quy về mất ngủ Nhưng là ta còn cần xin chỉ thị chủ nhiệm cùng viện phương Vì lẽ đó Ta để nghĩ ngươi vẫn là trở lại trong phòng bệnh lại quan sát Một đoạn thời gian Tử lương ở trong lòng cười cười Đúng Chính là cách này tiết tấu Chỉ cần mình một mực chắc chắn Mình đã hoàn toàn khôi phục bình thường Như vậy Tại trải qua như thế mấy lần nói chuyện. Mình nên có thể xuất viện. Đến lúc đó, lại đi làm rõ ràng cách kia si ly. Bi ghi đến cùng muốn làm gì liền tốt được rồi ta nguyện ý phối hợp các ngươi trị liệu. Tử lương gật gật đầu nói. Cảm ơn ngươi phối hợp, hiện tại ngươi có thể trở lại. Cuối cùng này một câu. Là trước mặt người thấy thuốc kia nói ra được. Mà nương theo lấy câu nói này đồng thời phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tử Lương bị trói buộc trên ghế ngồi vòng tay vòng chân được phóng thích mở. Cái này cũng biểu thị hắn hẳn là về phòng bệnh của mình. Chuyện thứ hai, người thấy thuốc kia nói một nửa lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó, Tại Tử Lương không hiểu thấu nhìn chăm chú, bác sĩ kia cổ giống như trầm rãi xuất hiện một đầu màu đỏ dây nhỏ. Ngay sau đó, đường tuyến kia nhăn sắc tựa hồ bắt đầu làm sâu sắc, biến lớn cho đến. Trầm rãi, chảy ra máu tươi tới. Tử lương xứng sờ, bất thình lình chuyển biến, để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng tựa như là vì để tử lương nhìn càng rõ ràng hơn một chút. Vì lẽ đó, phúc một tiếng, giống như là mút lấy kẹo que đồng thời, lại dùng sức đem rút ra phát ra thanh âm. Cái kia tia dây nhỏ nháy mắt hóa thành một đảo gần như khủng bố vết nước. Bác sĩ kia đầu bởi vì huyết dịch lực trùng kích. Lấy một loại phương thức vượt gì bỗng nhiên bị quăng đến vai. Máu tươi từ cái kia đảo kinh khủng vết nước trực phúng lều đỉnh. Chỉ một thoáng. Trong cả căn phòng như là xuống lên huyết vũ. Tử lương con ngươi bỗng nhiên thiết chặt một màn này thực tế là quá khủng bố. Tử lương cơ hồ khống chế không nổi muốn gọi hộp. Mưu sát đúng. Chính là mưu sát mặc dù cái từ này cơ hộ ở thời đại này đã tuyệt tích. Nhưng là trước mắt một màn này. Đích thật chính là mưu sát nhưng là để chính tử lương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Nội tâm của hắn bên trong. Tựa hồ nhưng lại đối đây hết thảy cũng không làm sao để ý. Thật giống như hắn đã sớm đối loại này hình tượng nhìn lắm thành quen đồng dạng. Vì lẽ đó. Tại vết máu kia bắn tung tói tới trên mặt đất. Phát ra lốt bút thẩn tiếng người âm bên trong. Tử lương cũng không có bối rối. Mà là nhanh chóng vẫn nhìn gian phòng này. Muốn tìm ra đến cùng là cái gì mở ra tên này bác sĩ cổ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tạo thành đây hết thầy kẻ cầm đầu. Cách này cũng không khó. Bởi vì tại trong phòng này, trừ mình cùng vị thầy thuốc kia bên ngoài. Liện chỉ còn lại một cách còn có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Người máy kia. Giờ phút này. Tên kia vẫn là yên tĩnh đứng tại văn phòng nơi hẻo lánh. Nhưng là. Nó cánh tay máy lên. Chẳng biết lúc nào. Đã nắm vút một con dao giải phấu. Người máy. Giết người lại là một đợt rung động. Để tử lương đầu ông ông trực hưởng. Người máy là tuyệt đối không có khả năng giết người. Bởi vì. Tại tất cả máy móc thiết kế mới bắt đầu Người máy liền không có bị viết nhập loại này chương trình Hoặc là nói Bởi vì sự luật Công kích nhân loại loại này số hiểu căn bản cũng không khả năng bị biên soạn ra tới Nhưng là Trước mắt một màn này Lại là chuyện gì xảy ra tử lương không có khả năng nghĩ rõ ràng vấn đề này Đây đối với hắn đến nói Tựa như là buộc mình đi giải thích một cái mèo vì sao lại bay đồng dạng. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định. Đó chính là hiện tại. Mình nhất định phải rời đi nơi này. Bởi vì người máy kia đã xảy ra vấn đề. Mà mình tiếp tục ở lại đây. Cũng có thể sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó, hắn bỗng nhiên xoay người, phá tan văn phòng cửa chính. Cấu mạng cấu mạng hắn hô lớn. Sau đó điên cùng hướng về một cái hắn cũng không biết thông hướng nào phương hướng chạy tới cuối hành lang Một bảo vệ nghe tiếng chạy đến Bọn hắn nhìn thấy máu me khắp người tử lương Không khỏi xứng sờ Kỳ thật dựa theo bình thường tư duy Nhìn thấy như thế từng cái máu lâm lâm người hướng mình chạy tới Người bình thường đều sẽ lập tức nhấp lên cảnh giác ý thức Nhưng là vẫn bởi vì sự dự luật Hắn lại theo bản năng đem có người chết loại tình huống này bài trừ bên ngoài. Làm sao nhân viên an ninh kia chạy tới. Một mặt không hiểu thấu nhìn xem tử lương. Đoán chừng tại trong đầu của hắn. Còn tại suy nghĩ. Chẳng lẽ là bệnh viện kho máu giá đỡ ngược lại một giây sau. Lại là phút một tiếng. Tử lương ngơ ngắc ngẩn đầu. Sau đó nhìn thấy một con dao giải phấu đã bị tận tốc chưa đi đến an ninh này cái chán. Mẹ nó tử lương mắng to một câu. Nhanh chóng quay đầu ngắm một chút. Chỉ thấy người máy kia đã đi ra văn phòng. Rất hiển nhiên. Thanh này giao giải phấu chính là nó ném tới. Lúc này. Tử lương tự nhiên là không còn dám dừng lại thêm. Đẩy ra đang muốn đào hướng mình bảo an thi thể. Điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Cấu mạng có ai không hắn hô hào. Nhưng là bởi vì cách này thời đại. Đánh nhau ẩu đả tình huống đã bị ngăn chặn. Y hàn áo hiện tượng cũng rất ít. Vì lẽ đó trong bệnh viện cơ bản không có phân phối cái gì bảo an nhân viên. Vì lẽ đó dọc theo con đường này tử lương hô nửa ngày. Cũng không có người ra hỗ trợ. Chỉ có một ít bác sĩ hoặc là y tá sùng không hiểu thấu áng mắt nhìn cái này la to người tại điên chạy. Mà một chút hổ công nhìn thấy tử lương về sau. Còn tưởng rằng ra hỏa này là từ cách nào trong phòng bệnh chạy đến bệnh nhân nguy hiểm. Đều nhanh bước xông lại. Muốn đem hắn bắt lấy. Nhưng là thời khắc này tử lương hoàn toàn là ở vào một cách chạy chối chết trạng thái. Cho nên nhìn thấy một tên hộ công càn trước mặt mình. Làm sao có thể dừng bước. Trong lúc bối rối. Hắn cũng hoàn chẳng phải nhiều. Phản xạ có điều kiện đồng dạng một cách trầm vai liền đổi lên cách kia hộ công trên ngực. Mà hành động này, thành công có thể là tại tử lương trong ý thức. Hành động này hoàn toàn là vì chạy trốn. Thậm chí là vì không cho vị này bảo an đừng chết ở phía sau cái kia mắc lỗi người máy trong tay. Dù sao hắn thành công. Cái kia hổ công kêu rên một tiếng bị đùng nổ trên mặt đất. Tử lương vọt tới cuối hành lang. Nơi đó có một cái thép lưới cửa. Là vì cách ly khu nội trú cùng môn trần bộ. Cơ hộp tại tất cả bệnh viện tâm thần bên trong đều có Mật mã mật mã từ lương hốt hoàng tiến đến bên tường mật mã khóa lại Dùng run rẩy hai tay án lấy mật mã đinh một tiếng Cái kia mật mã khóa bị giải khai Quá may mắn Xem ra căn này bệnh viện cũng không có bởi vì vào ở đến một tên lão công nhân mà thay đổi mật mã Hoặc là bọn hắn căn bản nghĩ không ra Sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng sự tình tóm lại. Cái kia cửa sắt rất nhanh liền bắt đầu lên cao. Mà tử lương. Cũng căn bản không kịp chờ nó hoàn toàn dâng lên. Liền nằm sấp trên mặt đất. Điên cuồng chui ra đi vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 10 truy nã tòa thành thị này đã từng hẳn là có một cái tên. Nhưng là đã không có người sẽ nhớ kỹ. Tại người đột biến sau khi chiến tranh kết thúc năm 2049. Nó chỉ còn lại một cách đơn giản thành thị số hiệu 127 Ý là Immota Berley Earth Giác 127 bất hủ bại vong thành số 127 Đúng vậy Hiện tại thế giới này bên trong thành thị Cơ bản liền có thể dùng những này đơn giản số lượng đến đánh dấu Dù sao toàn cầu cũng chỉ còn lại hơn 200 cách có thể vừa tải nhân loại sinh tồn thành thị Điểm khui Tí tách tí tách mưa gó vào trên mặt đất. Những này mưa đi qua thành thị trên không tầng bảo hộ tình hóa. Đã không còn có phóng xạ. Thậm chí có thể uống. Tại một chỗ đèn đường chiếu xạ không đến góc đường. Một người mặc áo khoác ra. Mang theo túi du lịch người chính ngựa đầu. Để nước mưa lọt vào trong miệng của mình. Kỳ thật nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kia áo khoác ra rõ ràng lớn hơn một vòng. Y phục này không phải tử lương. Là hắn tải ven đường trộm được. Dù sao mình không thể thật lấy mang máu quần áo bệnh nhân đầy đường chạy. Mà cái kia phình lên trong túi du lịch chứa cái gì. chúng ta một hồi lại nói. Tử lương hiện tại rất khát. Nhưng là hắn cũng không dám đi cửa hàng giá xẻ mua đồ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn không có tiền. Càng quan trọng hơn là. Mình tưởng như là bị truy nát. Đây là hắn hoàn toàn bất ngờ một cách triển khai. Thậm chí tại ban đầu biết được chuyện này thời điểm. Tử Lương còn tưởng rằng. Mình lại làm cái gì kỳ kỳ quái quái mộng. Hai ngày trước Tử Lương chạy ra bệnh viện tâm thần. Sử luật bên trong. Đầu tiên phải bảo đảm chính là công dân an toàn của mình. Vì lẽ đó. Lúc ấy là thoát đi cái kia chương trình rối loạn người máy. Mình là có thể hơi đối người chung quanh làm ra tránh thoát hoặc là va chạm loại hành vi này. Tại loại này đại tiền đề dưới. Toàn bộ trong bệnh viện. Tự nhiên là không ai có thể ngăn được mình. Vì lẽ đó ngay tại một trận vùi đầu sông loạn tình húng dưới. Tử lương ngơ mơ hồ hồ liền sông ra bệnh viện. Tử lương lúc ấy còn không có ý thức được mình muốn gặp phải là cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy. Chỉ cần tìm được si ly. Vậy liền có thể làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đồng thời chứng minh trong sạch của mình. Mà còn. Một cái người máy vậy mà giết một tên bác sĩ. Loại này phát dồ áp tính sự kiện phía dưới. Ánh mắt mọi người đều hẳn là nhắm chuẩn người máy kia sinh công ty. Mà mình chỉ là một cách bình thường tiểu thị dân. Vì lẽ đó sẽ không có người còn có nhàn tâm đến chú ý chính mình mới đúng. Vì lẽ đó liền xem như muốn xuất động cảnh lực đến bắt mình cái kia cũng hẳn là mấy người chuyện này lắng lại sau Khi đó, mình đã sớm hẳn là tẩy thoát hiểm nghi Nhưng là Vào lúc ban đêm Tại mình đi ngang qua một nhà đồ điện cửa hàng lúc Trong tủ kính tivi chỗ phát ra tin tức Lại hung hăng cho mình đánh đòn cảnh cáo theo hôm nay buổi chiều Thành phố bệnh viện tâm thần báo án Một tên giết người án người hiểm nghi đã thoát ly viện phương khống chế Căn cứ cảnh sát điều tra Cái kia người hiểm nghi đã khóa chặt là Số hiệu 7143 số công dân Tính xanh Tử lương giới tính Nam tuổi tác 38 tuổi cấp hai người đột biến Tinh thần hệ dị năng Cái kia người hiểm nghi là một tên chứng vọng tưởng người bệnh từng có bạo lực huyên Hướng lịch sử Theo viện phương người chứng kiến miêu tả Người đó cầm trong tay một con dao giải phấu Trước sau giết chết một tên viện phương thầy thuốc Cùng một bảo vệ nhân viên Đi qua hiện trường thăm dò Cảnh sát độ cao hoài nghi Người này là sự luật ban bố đến nay cái thứ nhất không nhận sự luật ước thúc nhân loại Kể từ hôm nay Toàn thành áp dụng cấm đi lại ban đêm Tất cả chủ yếu thông hành giao lộ lắp đặt kiểm tra cương vị. Có quan hệ với người hiểm nghi phạm tội đầu mối nhà cung cấp. Xin liên lạc tòa thị chính điện thoại. Lúc ấy, tử lương nghe được quy tắc này đưa tin về sau, hoàn toàn lâm vào ngơ ngác trạng thái. Bởi vì hắn hiểu. giết chết những người đó. Rõ ràng chính là cái kia mắc lỗi người máy. Mà mình chỉ là một cái người bị hại mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên. Mình liền thành một tên giết người phạm nhưng là cách này còn không phải toàn bộ. Càng thêm làm chính mình khiếp sợ là. Từ sau lúc đó. Trên tivi còn phát ra một chút thu hình lại. Đoạn này thu hình lại tử lương rất quen thuộc. Bởi vì đó chính là mình trải qua sự tình. Trong màn hình. Một người mặc quần áo bệnh nhân nam tử tại trong bệnh viện mạnh mẽ đâm tới. Cả người là máu. Nhưng là cùng trong trí nhớ khác biệt chính là Tên kia bệnh nhân cũng không giống như là đang chạy chối chết Bởi vì Cầm trong tay của hắn lấy một con dao giải phấu một bảo vệ lao ra Tựa hồ là nghĩ chế phục tên này bệnh hoạn Nhưng là Người kia lại trực tiếp đâm vào đầu của an ninh kia Đoạn này thu hình lại vô cùng rõ ràng cho thấy Người này không nhận sự luật ước thúc bởi vì hắn giết người Mà cái này tội phạm giết người. Đúng là mình. Tử lương không biết đây rốt cuộc là thế nào. Tại trong trí nhớ của mình. Giết chết những người kia rõ ràng là một cách người máy. Nhưng là. Thu hình lại bên trong nhưng căn bản không phải chuyện này. Mặt mình. Đang dám thị hình tượng bên trong. Là như vậy vặn vẹo. Điên cuồng mà tại trong video. Mà từ đầu đến cuối. Trong hành lang căn bản cũng không có cái gì người máy. Cách đó không xa. Mấy chiếc ô tô lao vùn vụt mà qua. Tử lương nuốt xuống cái kia một chút xíu nước mưa. Liếm liếm đôi môi khô khốc. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Mình có phải thật vậy hay không bệnh? Theo mộng cảnh. Đến cái kia giả si ly. Còn có trong bệnh viện giết người sự kiện. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Mình tài năng điên cuồng là giải thích hợp lý nhất Kỳ thật người máy kia căn bản lại không tồn tại Mình nhìn thấy vẫn luôn là ảo giác Mà người giết người Cũng vẫn luôn là mình nếu quả như thật là như thế này Vậy mình chẳng phải là thật trở thành một cái đáng sợ tội phạm giết người nghĩ đến cái này Tử lương không khỏi run một cái Nhanh lên đem ý nghĩ này đã ra đầu của mình Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này bởi vì chính mình còn có cách vẫn luôn không có đi tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Han-ni-ban. Đúng. Mặc dù tử lương đến bây giờ còn không biết cách này Han-ni-ban đến cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng là. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần tìm được Han-ni-ban. Vậy mình liền có thể làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra vì lẽ đó mượn cách này bóng đêm. Hắn nhanh chóng đi qua đường cái. Tại cách đó không xa phía trước. Liên tiếp kiến trúc tại dưới án đèn như ẩm như hiện. Nơi đó chính là S học viện. Tựa như là nhiều năm trước đại học thành đồng dạng. Sọc viện vẫn không có người nào lực giám thị biện pháp. Trong sân trường thao trường. Thư viện mấy người công trình đều là đối ngoại mở ra. Vì lẽ đó tử lương không có phí bao nhiêu lực khí. liền chạm vào sân trường. Mà địa phương hắn muốn đi Chính là học viện phòng hồ sơ Tại vài ngày trước Ha Ly Cun nói qua Mình đã từng không chỉ một lần nhắc qua Han Ni Ban người này Mà còn nghe nàng giọng nói Mình tựa như là vẫn cho rằng Han Ni Ban là mình một cách đồng bản Mặc dù bây giờ tử lương Đã hoàn toàn quên những này Nhưng là Nếu như mình thật đã từng nói những lời này Như vậy Cái kia gọi Hany Ban. Hẳn là một tên học viện học sinh. Chỉ cần là học sinh tại phòng hồ sơ bên trong liền có thể tìm tới tương quan ghi chép vì lẽ đó. Tử Lương hướng về mình lầu ký túc xá đi đến. Ách đúng, Tử Lương khẳng định không thể tự kiềm chế trực tiếp liền vọt vào phòng hồ sơ bên trong, hắn cần giúp đỡ. Bởi vì cấm đi lại ban đêm thời gian lập tức liền muốn đến, vì lẽ đó toàn bộ trong sân trường không có người nào. Tử lương cố ý tránh đi đèn đường chiếu xạ phạm vi trong bóng đêm thận trọng hướng lầu ký túc xá di động. Đây là một cách vô cùng nguy hiểm hành vi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Loại thuyết pháp này tại trong hiện thực thật không phải là như vậy có tác dụng. Cũng tỉ như giờ phút này, tại mình đã bị cảnh sát truy nã tình húng dưới, còn tới đến túc xá lầu dưới là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình. Bởi vì đám cảnh sát rất có thể đã đem nơi này giám thị Nhưng là tử lương không có cách nào Hắn hiện tại người không có đồng nào Điện thoại thẻ tín dụng loại hình đồ vật cũng không có khả năng lại dùng Hắn nhất định phải tìm một cái người tin cẩn. Không phải Không đợi mình làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra liền bị chết đói tại trên đường cái Không nói nhiều nói Tử lương bốc lên cực lớn phong hiểm. Xa xa vây quanh lầu ký túc xá chuyển tầm vài vòng. Tại xác đỉnh bên ngoài túc xá vây. Tối thiểu không có người đang dám thì tuần tra về sau. Mới rốt cuộc cường trắng lá gan. Đi vào lầu ký túc xá bên cạnh một cái bùi cỏ sau. Cách bùi cỏ, hắn có thể thấy rõ ràng ký túc xá lầu một chính diện. Đến bước này, tử lương cũng rốt cuộc buông lòng một hơi, âm thầm cảm thán một cách vận may của mình. Bởi vì, đại môn kia chính mở rộng ra toàn bộ sọc viện người đều hiểu. Cách túc xá này lâu canh cổng đại gia có một cách tật xấu. Đó chính là đi ngủ. Đoán chừng là bởi vì tự thân dị năng quan hệ. Dù sao cách này đại gia đi ngủ có thể ngủ đến một cách để người không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cơ hồ trừ ăn cơm đi nhà xí bên ngoài. Đều đang ngủ. Mà bởi vì lúc ngủ hắn thay cú đổi mới cũng không nhanh. Vì lẽ đó hắn cơ hồ hai ba ngày mới ăn một lần cơm. Một tuần mới lên một lần đo nói. Nói nhảm, không ăn cơm ở đâu ra cướp đái cái rắm. Chính là bởi vì dạng này. Nhà này túc xá lâu cửa cho tới bây giờ đều không đóng. Dù sao cũng sẽ không có người nháo sự. Hơn nữa thoạt nhìn, mình bị truy nã tin tức cũng không có xáo trộn vì này môn về đại gia thói quen. Cách kia như thế nói đến. Hiện tại mình đem quần áo mú khẽ chuột. Trực tiếp đi vào lầu ký túc xá. Hẳn là cũng sẽ không bị hắn phát hiện mới đúng. Nhưng tử lương vẫn là không thể mạo hiểm bởi vì nói không chừng lâu bên trong liền có cảnh về tại ngồi cầu đâu. Vì lẽ đó hắn đem mình một mực bóng cái kia túi du lịch khóa kéo kéo ra một nửa. Sau đó. Đứng dậy. Cúi lưng. hóp bụng. Miệng bên trong nín thở một cái. Dắt lấy túi du lịch xây lưng. Bỗng nhiên tại chỗ đi một vòng. Sau đó xoay tròn đem ném lầu ký túc xá bên trong cái kia túc xá lâu cửa chính coi như không nhỏ. Vì lẽ đó. Chỉ cần góc độ không phải quá lịch. Luôn luôn có thể ném vào Sau đó Chỉ nghe ngao một tiếng mổ heo đồng dạng tiếng kêu Cái kia túi du lịch trùng điệp rơi trên mặt đất Ngay sau đó Nương theo lấy một trần lại một trần thây thảm yêu thích Một con mũi heo liều mạng đẩy ra ba lô khóa kéo Điên cuồng chui ra ngoài Bắt đầu đầy hành lang mạnh mẽ đâm tới Dạng này một màn quả thực tựa như là khôi hải trong phim cách nào đó tràn cảnh đồng dạng Ta cũng đừng quản tử lương muốn làm gì. Càng đừng để ý tới hắn là từ cách nào địa phương lấy được như thế một con lợn. Dù sao. Cái kia lợn kiếp hoa gọi bậy vừa loạn chạy. Toàn bộ ký túc xá đều vỡ tổ đồng dạng. Các học sinh dối dít theo gian phòng của mình bên trong chạy đến. liền gác cổng lão đại gia đều bị bừng tỉnh. Cùng theo đuổi lợn. Tử lương nhìn xem cái kia khí thế ngất trời hỗn loạn tràng diện yên tĩnh lui vào hắc ám bên trong. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 11 tập kết hôm sau tiểu vũ. Sọc viện số 2 sân vận động. Đây là một cái lộ thiên sân thể dục. Chính là bình thường đánh bóng bầu dục địa phương. Bốn phía là hình khuyên người xem khán đài. Mặc dù chiếm diện tích không tính lớn. Nhưng là chen một chút cũng là có thể chứa ba. 4.000 người. Giờ phút này cái này sân vận động bên trong. Không có bất kỳ ai. Đương nhiên không có bất kỳ ai. Nơi này cũng không có cái gì tranh tài. Liền xem như đám tình nhân nghĩ đến nơi này làm điểm xấu hổ sự tình. Cái kia cũng sẽ không lựa chọn trời mưa thời tiết. Buổi sáng bảy chút, ánh nắng vừa mới toát ra điểm manh mối trên bãi cỏ còn mang theo điểm sương mù. Sân vận động góc Tây Nam Một người mặt to béo áo choàng ngắn Lại cao lại mập nam nhân đi tới Chính thức Lão Huy Trên thực tế Thời gian ước định là một cái giờ trước đó Nhưng là Lão Huy mê một cái sờ con đường Vì lẽ đó Cho tới bây giờ mới chạy tới nơi này Như vậy Hắn là cùng ai hẹn nhau ở đây gặp mặt đây này nói nhảm Đương nhiên là cùng tử lương Mà chuyển lại ước định thời gian địa điểm Chính là tối hôm qua con kia lợn Nói đến, phương pháp này có thể thành công thật là có điểm vượt quá cùng tử lương dự kiến Nhưng là tình huống đặc biệt cũng chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp Vì lẽ đó, tử lương đem muốn nói lời tại đầu kia lợn bên cạnh liên tục không gián đoạn lặp lại một ngày một đêm Cụ thể phương pháp Là hắn dùng đơn giản nhất mấy chữ biểu đạp rõ ràng thời gian gặp mặt địa điểm. Dùng di động quay xuống. Sau đó điều đến lớn nhất âm lượng. Ấm mở tuần hoàn phát ra hình thức. Ném vào trong túi du lịch. Phát ra cho đầu kia lợn nghe. Tử lương căn bản là không có biện pháp xác định lợn có thể hay không nghe hiểu chính mình nói chính là thứ đồ gì. Nhưng là. Để một người nghe một con lợn liên tục dùng một cách luận điệu lặp đi lặp lại lầm bẩm hơn 20 giờ. Liền xem như nghe không hiểu. Chiếu vào hừ hừ ra vẫn là không có vấn đề gì. Vì lẽ đó đồng lý, cái kia lợn hẳn là cũng có thể bị cái này cực đoan khác loại phương thức cho tẩy não. Mặc dù loại phương pháp này sẽ gặp phải yêu lợn nhân sĩ mãnh Liệt khiển trách. Nhưng là tại mình không lộ diện con có thể toàn tốc xá ngay dưới mắt. Truyền đạt một cách tất cả mọi người nghe được, nhưng là chỉ có lão Hi một người có thể nghe hiểu tin tức phương pháp. Đoán chừng cũng chỉ có cách này. Mà lão Hi đến cũng chứng minh loại phương pháp này xem như có thể được. Lão Hi đứng tại sân thể dục bên trong, sau đó bắt đầu bốn phía quan sát, nhìn một hồi, lại bắt đầu vây quanh sân bãi xoay quanh. Cuối cùng hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ chính mình có phải hay không lại đi nhầm. Bởi vì, cái này sân thể dục bên trong căn bản cũng không có người. Trước đó hẹn xong gặp mặt Tử Lương cũng không có xuất hiện. Lại qua mười mấy phút, lão Ty đã vây quanh thứ tư vòng. Rốt cục, hắn cảm thấy mình khả năng thật đi nhầm. Vì lẽ đó huyết định rời đi nơi này. Đang lúc hắn đi đến sân thể dục cửa ra vào thời điểm bên này một cái rất nhỏ thanh âm vang lên lão hiểu nhất chuyển quá mức nhìn thấy một người mặc áo khoác ra mang theo mũ toàn thân còn ướp xuống người dù cho không nhìn thấy mặt lão hi cũng có thể nhìn ra được người này chính là tử lương ngươi làm sao hắn lo lắng bên trong mang theo điểm oán dẫn lập tức nói bằng hữu của mình đột nhiên thành một cái tội phạm giết người đây đối với ai đến nói Đều là một cách không quá dễ dàng tiếp nhận sự tình Không đợi Lão Huy hỏi chút gì Tử Lương liền trực tiếp quay người bước nhanh đi ra ngoài cửa Mặc dù đã xác định phủ cận không có cảnh lực Nhưng hắn vẫn là không muốn ở đây làm quá nhiều dừng lại Về phần Tử Lương là thế nào xác định chung quanh không có cảnh lực Kỳ thật rất đơn giản Bởi vì Lão Huy nếu như trước đó báo cảnh Vậy hắn nhất định sẽ tại cảnh sát an bài phía dưới đi tới nơi này Dạng này lời nói Hắn nên tại trong vòng thời gian quy định đến Mà không phải ngốc bẹp lạc đường một cái giờ mới chạy tới Nhưng là chỉ bằng vào điểm ấy khẳng định vẫn là không đủ Bởi vì lão Huy nói không chừng lại đột nhiên liên quang chợt hiện Không có lạc đường đâu Vì lẽ đó Tử lương từ vừa mới bắt đầu liền không có ở chỗ này cá thể dục trong chàng Mà là tại đối diện lầu dạy học sân thượng xa xa quan sát. Xác định bốn phía không có người. Mới tới. Đây cũng là hắn muộn lâu như vậy nguyên nhân. Đương nhiên. Như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Bởi vì cảnh sát cũng có thể sẽ nghĩ đến đây là một cách điều hổ ly sơn ghế sách. Tại bảo vệ sân thể dục đồng thời đem duy nhất có thể nhìn thấy sân thể dục chung quanh toàn cảnh lầu dạy học cũng vây quanh. Vì lẽ đó, tử lương kỳ thật cũng không có ở lầu dạy học bên trong. Mà là trốn ở lầu dạy học phủ cận một chỗ bãi đỗ xe. Vậy hắn là thế nào từ phía trên đài nhìn thấy sân thể dục toàn cảnh đây này cũng rất đơn giản. Hắn chỉ cần trước đó tải trên sân thượng mang lên một bộ điện thoại. Cà ra đối diện chuẩn phía dưới sân thể dục. Sau đó bắt đầu video, cùng mình trong tay điện thoại liên thông là được rồi. Dạng này, tử lương liền có thể đồng thời nhìn chằm chằm lầu dạy họp cùng sân thể dục hai cái địa phương. Chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, tử lương liền có thể lập tức rút lui. Về phần điện thoại di động lượng điện A, còn có hắn là thế nào làm tới hai bộ điện thoại di động A? Những chuyện nhỏ nhặt này đều không cần kinh tế truy cứu. Hắn liền đầu heo đều có thể làm tới Còn sợ không lấy được một bộ điện thoại Không nói nhiều Ở sân trường nơi hẻo lánh một chỗ đất trống biên giới Tử lương rốt cục rừng bước lại Dọc theo con đường này Hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác Mà là tại mọi thời khắc quan sát đến bốn phía Cái này cũng không cần cái gì phản trinh sát thủ đoạn Tại học viện khi đi học Đi ngược dòng người hướng một cách Cái gì kiến trúc đều không có địa phương đi người Trừ mình bên ngoài Vậy liền chỉ có thể là theo dõi mình người Bất quá cũng may Cũng không có loại người này Ngay sau đó Tử lương lại bắt đầu tại lão Đói trên thân soát người Thẳng đến xác nhận trên người hắn Cũng không có cái gì ca mê ra Thiết bị theo dõi về sau Mới rốt cuộc yên lòng Hô Người nói đi Hắn cuối cùng là để lão oi đem câu kia đánh gãy lời nói xong. Ngươi làm sao? Có thể như vậy đối đầu kia lợn lão oi bất mãn hết sức mà hỏi. Tử lương có chút hé miệng. Ngươi vừa rồi liền muốn hỏi cách này đương nhiên. Ngươi biết con kia lợn hướng ta khóc lóc kể lệ bao lâu à? Ngươi quả thực chính là ác ma liên tục phát ra hơn 20 giờ. Ngươi so trực tiếp chặt đầu kia lợn đều muốn tàn nhấn lão oi hét lên. Thật xin lỗi. Tử lương do dự nửa ngày, Lại còn dụ thần xui khiến nói lời xin lỗi. Lão Huy vẫn như cú bất mãn vứt xuống miệng. Tốt à. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo nó. Vì lẽ đó, Ngươi đem ta gọi ra. Đến cùng là vì cái gì á? Tử lương đều có chút theo không kịp Lão Huy mạch suy nghĩ, Hoặc là nói, Lão Huy có chút theo không kịp ý nghĩ của mình. Ta, ta bị truy nát. Ngươi không biết à lão đi nhấu nhấu mày Sau đó cố gắng hồi ước một cái U Vinh Quy Quy Mơ Tuy nã ngươi hiểu nói này Ta ngược lại là nhớ tới Hôm trước tại TV tin tức lên Đích thật là đưa tin qua một cái tội phạm giết người Nhưng là Bọn hắn chỉ thả ra một cái ảnh chụp Tử lương biểu lộ lập tức biến vô cùng phấn khích tình cảm. Lão Huy căn bản là không có nhận ra chính mình. Vạn giới bệnh viện tâm thần 17 chương 12 đi ra loại tình huống này thật là có điểm vượt quá tử lương dự kiến. Hắn có chút hối hận thở dài, nhìn tính vạn tính quên cơ bản nhất sự tình. Đúng vậy A Lão Huy loại này mặt mù chứng nghiêm trọng đến. Soi gương chính mình cũng đến phản ứng một hồi người. Làm sao có thể bằng vào một tấm lệnh truy nã bộ mặt ảnh chụp liền nhận ra mình cái gì ngươi nói trên TV giới thiệu qua tử lương thân phận đừng làm rộn. Ngươi cho rằng Lão Huy có thể học thuộc tử lương công dân số hiệu A. Còn có. Ngươi nói tử lương 38 tuổi. Nam. A. Kỳ thật ngươi nói tử lương năm nay 25 tuổi. Là nữ. Ngươi tin hay không Lão Huy cũng có thể bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tới. Cho nên nói, dọc theo con đường này trong lòng run sợ. Kỳ thật đều là tử lương mình lại dọa mình. Lão Huy căn bản cũng không có báo cảnh. Cái này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng là, dạng này cũng liền gặp phải một cái vấn đề khác. Ta cũng không biết làm sao về là. Nhưng là, ta không phải tội phạm giết người. Người tin tưởng ta A tử lương cẩn thận nhìn chầm chầm Lão Huy hỏi. Tin tưởng. Tử lương trầm mặt một lát, ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy liền tin tưởng cách này. Dù sao coi như ngươi là tội phạm giết người, ngươi cũng đánh không lại ta. Lão Huy hàm hàm suy nghĩ nói, thật, tốt à. Tử lương bất đắc dĩ nói. Hắn phát hiện Lão Huy nói rất đúng. Đối phương thế nhưng là có thể đem một đầu 200 cân sống lợn một cách tay nâng lên người. Liền xem như cầm trong tay của mình đem đao. Mà còn cũng không nhận sự dự luật ảnh hưởng Vậy chỉ cần mình đồng muốn giết chết lão hoi suy nghĩ Cái kia một giây sau mình liền bị lão hoi một bàn tay rán trên mặt đất Thực sự là Rất đa tả ngươi Tử lương đáp lại nói Như vậy ngươi có thức ăn không ta đã hai ngày chưa ăn cơm Hắn suốt cuộc như chút được gánh nặng lộ ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi biểu lộ Thân thể cũng lập tức sủi lơ xuống tới Kỳ thật! Từ đầu đến cuối, tử lương đều là tại gượng trống. S học viện tiếng trung tan học vang lên, vừa mới còn bình tĩnh sân trường lập tức liền nói to làm ồn ào. Quá khứ tuổi tác khác nhau các học sinh yêu nguyên vừa nói vừa cười. Rất hiển nhiên. Tội phạm truy nã tin tức cũng không có cho những người này bao lớn ảnh hưởng. Dù sao không nhận sự luật ảnh hưởng. Loại tin tức này đối với thời đại này đám người đến nói. Liện tương đương với thiên phương Dạ đàm đồng giảng. liền xem như thật sự có một người như vậy. Vậy hắn nhiều nhất cũng chính là cái cấp hai người đột biến. Tại cách này trong học viện. Ngươi dám làm ra cái gì không nhìn sự dự luật hành vi. Tùy tiện một cách đi qua đi ngang qua đi tản bộ lão đại gia là có thể đem ngươi tầm xuống. Càng đừng đề cập những cái kia tại trong học viện dạy học các giáo sư. Vẫn là chỗ kia không có bóng người đất trống. Tử lương nhét mấy cái hamburger về sau. Rốt cục thật xài thở ra một hơi. Những này hamburger là lão oi vừa mới giúp hắn mang tới. Kỳ thật tử lương tại bình thường rất ít ăn những này thực phẩm rác. Nhưng là tại đói phía dưới. Hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Người muốn đi phòng hồ sơ lão oi cau mày. Một bên đem thứ 8 cái hamburger nhét vào miệng bên trong. Một bên như có điều suy nghĩ thì thảo Đúng vậy Không quản ngươi tin hay không Nhưng là ta yêu nguyên kiên trì Silly Begin là giả mạo Tối thiểu nhất Nàng cùng ta chỉ nhớ Silly Begin Căn bản không phải một người Vì lẽ đó Ta muốn đi phòng hồ sơ Nơi đó có thể tìm tới liên quan tới nàng năm nay Còn có dí vãng hàng năm nhập học tư liệu Tử lương nói Bất quả hắn dấu riêng liên quan tới chính mình còn muốn đi tìm một cách gọi là hàn mi ban người ý nghĩ. Người có biện pháp gì tốt A không nghĩ tới. Lão vi gật gật đầu. Có à. Chúng ta có thể đi tìm cun. o vô giáo sư rất thích nàng. Mỗi lần bảng biểu hoạt là trắc nhiệm. Đều là cun giúp đỡ nàng đến phòng hồ sơ bên trong. Nàng có cái kia chìa khóa. À, vừa nhắc tới chuyện này Các ngươi khả năng đều không tin Ha Ly Cun là một cái rất yêu học tập nữ hài Học bá loại sinh vật này chính là như vậy Chỉ cần ngươi là học bá Coi như ngươi mỗi ngày tết tóc đuôi ngựa miệng Một thân nóng bỏng ráng ngươi Miệng đầy thô tục Hoặc là dứt khoát ngươi là tội ác tài trời bà điên Vậy ngươi cũng khẳng định là cách điên điên khùng khùng học bá Không được Tử lương lập tức cự tuyệt đề nghị này. Kỳ thật. Hắn có can đảm hẹn ra Lão Huy chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Lão Huy bộ hấp không dễ dùng lắm. Dù cho dạng này. Tử lương cũng đã bốc lên cực lớn phong hiểm. Mà Hà Ly Cun cũng không phải một cái người thành thật. Cùng nàng liên hệ với về sau. Khẳng định sẽ gia tăng mình bại lộ tỷ lệ. Một cách không chú ý. Nói không chừng nữ nhân kia ngay tại phía sau len lén Báo cảnh đâu Mà còn Nghĩ tới nàng cực lực đem mình đưa vào bệnh viện tâm thần chuyện này Hướng chỗ tốt nghĩ Là nàng quan tâm mình Hướng hỏng nghĩ Thậm chí đều có thể hoài nghi nàng cùng cái kia giả si ly là cùng một bọn Lão khi có chút buồn bực gãi gãi đầu Vậy liền rất khó xử lý Cũng không thể dựa vào man lực đi đem phòng hồ sơ cửa đập ra đi Tử lương thoáng suy tư một cái Đừng lo lắng ta có biện pháp Ăn Tử lương đích thật là có biện pháp Nhưng là nói thật ra Hắn nói tới biện pháp cũng không phải là một biện pháp tốt Vào lúc giữa trưa Mưa đã ngừng Chủ giáo học lâu thông hướng bãi đầu xe dưới đất trong thang lầu bên trong Lão Huy cùng há ly cun song song mà đứng Tốt, tìm ta có chuyện gì mau nói đi. Ha-li cun yếu ớp đối lão y nói. Vừa mới tại mình cửa túc xá, lão y ngăn chặn đang muốn đi ăn cơm chưa ha Cun, sau đó thần bí hề hề nói với nàng, muốn dẫn nàng nhìn một kinh hỷ. Mọi người đều biết, lão y là một cái người thành thật, vì lẽ đó ha Cun do sự mãi, vẫn là đi theo hắn đi tới nơi này. Ây, đúng a kinh ngạc vui mừng. Ha <cười> ha, kinh ngạc vui mừng. Lão Huy một bên ập uống, một bên không ngừng gãi đầu. Đúng lúc này một trận vô cùng thanh âm quái gì truyền đến. Ha, ly, cun chưa từng có nghe qua loại thanh âm này. Rất vang, cũng rất nặng nề ngột ngạt. Giống như là dễ như trở bàn tay liền có thể đem không khí chung quanh chấn động. Quanh quần tải cách này nhỏ hẹp hành lang bên trong. Cơ hồ biến thành một loại nổ vang. Tốt à. Chính là lợn gọi. Coi như chưa từng nghe qua. Nhưng là cách này lầm bẩm lầm bẩm thanh âm. Một đoán liền có thể đoán được. Ngay sau đó. Từ thang lầu góc sẽ Liền chui đi ra một con lợn đến đầu kia lợn trầm thấp đầu. Nằm ngang bụng. Khí thế hung hăng hướng Hát Ly Cun đi tới. Từ thế kia. Ngươi đừng nói còn thật đáng yêu. Thật. Thật xin lỗi Cun. Nhưng là... Ta nghĩ mấy ngươi đem phòng hồ sơ chìa khóa cho ta mượn. Lão Huy có chút lúc túng nói. Côn nhú mày, đây là uy hiếp A vì lẽ đó. Ngươi muốn cho ta nhìn kinh ngạc vui mừng chính là cái này ngươi muốn nói cho ta ngươi thật có thể cùng lợn sao lưu ác. Xem như thế đi. Dù sao bất kể như thế nào. Ngươi phải đem chìa khóa cho ta. Đừng làm rộn. Liền xem như đầu heo, ngươi cũng không có cách nào cho nó truyền đạt tổn thương mệnh lệnh của ta Cun bày ra tay nói Lão Huy gật gật đầu Đích thật là dạng này Vì lẽ đó ta cũng không có để nó công thích ngươi Nhưng là Con lợn này tính tình cũng không tốt Ngươi nếu là chọc giận nó Ta cũng không bảo đảm nó sẽ làm ra cái gì Vì lẽ đó Ta khuyên ngươi tốt nhất đem chìa khóa giao ra. Sau đó cái gì cũng đừng hỏi. Yên tĩnh ở chỗ này hơn nửa canh giờ. Con lợn này sẽ nhìn xem ngươi. Ha, ly. Cun nghe được lão Huy lời nói này, lúc này xứng sở một cái. Ngay sau đó. Ha ha, tốt à, ta có thể đem chìa khóa cho ngươi mượn. Nhưng là. Ta chỗ nhận biết lão Huy là tuyệt đối không có khả năng nói ra vừa rồi những lời này. Hoặc là nói, Người căn bản là không nghĩ ra được loại này vòng qua sự dự luật phương pháp. Vì lẽ đó, tử lương đi ra cun đột nhiên hô lớn.